trên chiếc ghế sofa mà tôi nhặt thích nhất có hai người người đàn ông ôm người phụ nữ vào lòng hôn nhau đến trời đất quay cuồng trăng sao mù mịt tôi nhạc đứng ở cửa không biết mình nên biểu cảm thế nào tức giận hay đau thương hay là cả hai năm đầu tiên tôi nhạc vào đại học mẹ cô đã nói với cô một câu phụ nữ tìm chồng nhất định đừng tìm một người quá đẹp trai lại có tiền đàn ông quá trói mắt như vậy không dễ nắm chặt trong tay đáng tiếc bà t ô nói câu này xong lại đạp đổ vạn lý trưởng thành trước mặt vỗ bàn nói bà đây thèm vào người nói không quá nghiêm túc người nghe lại càng vô tâm hiện giờ nhớ lại tôi nhạc không thể không thừa nhận lời vàng ý ngọc của thái hậu nhà họ tô đàn ông diện mạo tốt g i a thế tốt thật sự không ra gì tôi nhạc luôn nghĩ đời người có ba thứ máu c h ó nhất thứ nhất là đề tên bảng vàng sau đó lại phát hiện đó không phải tên mình thứ hai là đêm tân hôn cô dâu cũng không phải mình thứ ba là gặp bạn cũ nơi đất khách đáng tiếc quan hệ của bạn cũ này với mình không tốt tôi nhạc có một người yêu đẹp trai g i a thế lại tốt sau khi tốt nghiệp đại học tôi nhạc ở lại thành phố b tìm việc làm bạn trai cô tới công ty của gia đình làm việc sau đó hai người mua một căn nhà chuẩn bị ở đây an cư lạc nghiệp đáng tiếc trong phòng lúc này có thêm một người phụ nữ mà nơi người phụ nữ này đang ngồi lại là trên đùi chồng chưa cưới của cô trong một buổi tối đồ án của mình bị người ta cướp mất chồng chưa cưới cũng bị người ta đánh cắp chẳng những vậy người phụ nữ kia lại là đối thủ cạnh tranh của mình từ nhỏ đến lớn tôi nhạc nghĩ phận này thật sự trái ngược với cái tên của mình các loại cốc chén đựng đầy máu chó cứ bày ra trước mắt tôi nhạc khi nhìn thấy tôi nhạc xuất hiện ở cửa sắc mặt trang vệ thay đổi lập tức đẩy lâm kỳ ở trong lòng ra một cách rất tự nhiên nhận lấy hành lý t r o n g tay cô hôm qua không phải em gọi điện nói ngày mai mới về sao đi đường có mệt không tôi nhạc nhìn anh ta một cái không nói gì tầm mắt lại rơi vào lâm kỳ đang ở trên s o f a lâm kỳ hắt cái cảm xinh đẹp nở một nụ cười mềm mại đáng yêu với tôi nhạc tôi nhạc đã lâu không gặp t r o n g mắt lâm kỳ thật nhiều đắc ý tôi nhạc cảm thấy đau đầu cô không biết dây thần kinh một người phụ nữ phải thua thế nào mới có thể coi làm kẻ thứ ba là quang vinh cô cũng không biết ra mặt một người đàn ông phải dày thế nào mới có thể giả vờ vô tội trong tình cảnh này cũng chưa lâu lắm trước khi tốt nghiệp đại học h tôi đang làm ở công ty của trang vệ hiện là trợ lý của anh ấy tôi nhạc nghe vậy cười cười s a y người lấy ra hộp cà phê nguyên hạt từ trong hành lý đưa vào trong tay trang vệ đây là cà phê nguyên hạt anh thích nhất trang vệ nhìn thấy nụ cười trên mặt tôi nhạc trong lòng dần dần bình tĩnh lại cùng lắm cũng chỉ là chơi đùa với một người phụ nữ thôi đàn ông ai chẳng thỉnh thoảng phong lưu một chút h ủng hộ nữ chủ nhân của gia đình này sẽ chỉ là tôi nhạc sự đảm bảo này hẳn đã đủ để tôi nhạc thỏa mãn rồi méo hành lý tôi nhạc hất mái tóc rủi trên c h á n khẽ nhích cằm trang vệ bà đây không cần mi nữa hộp cà phê nguyên hạt này coi như quả chia tay bà đây tặng mi nói xong cô nhìn trang vệ một cái nhìn lâm kỳ một cái lâm kỳ gã đàn ông này cho cô cứ từ từ mà chơi dù sao cô cũng thích cướp trên tay người khác tôi đ â y đặc biệt tặng cho cô nói xong cô kéo hành lý ra khỏi cửa không quay đầu nhìn lại điều may mắn duy nhất của cô là thẻ ngân hàng giấy tờ tùy thân của mình đều ở trong hành lý ra đi cũng không tính là quá mất mặt tôi nhạc trang vệ thật sự không ngờ tôi nhạc sẽ làm như vậy vội vàng chạy ra cửa kéo tay cô lại anh và người phụ nữ kia chỉ chơi đùa một chút em đừng tưởng thật t r ờ i đến mức ôm hôn quân q u y ế t lấy nhau tôi nhạc hất tay trang vệ ra cười nhạt trong lòng ngày đó ở đại học a chuyện trang vệ theo đuổi cô nổi tiếng khắp trường cô qua anh chàng phú nhị đại này khác hẳn với những kẻ con ông cháu cha chỉ biết sống phóng túng hiện giờ nhìn lại xem ra anh ta chẳng khác gì những gã núp dưới bóng người nhà thích tìm phụ nữ chơi bời nếu có cái gì khác thì chính là con mắt của cô ngày đó mắt cô mù hiện giờ mắt cô vô cùng sáng rõ trang vệ biết tô nhạc nổi giận thấy đối phương không nể mặt mình sắc mặt cũng trở nên lúng túng em đừng có giận được không lâm k ỳ chỉ là một ả đàn bà thích trên chân v à gia đình người khác làm sao có thể so với em một ả đàn bà thích trên chân v à gia đình người khác mà cũng muốn Anh lấy cái gì để xứng với tôi tô nhạc cười giễu cợt liếc nhìn lâm kỳ đi ra theo vẻ mặt vô cùng nhục nhã ngược lại tôi cảm thấy hai người chính là một đôi trời sinh anh đừng tới gần tôi làm ô nhiễm bầu không khí của tôi trang vệ thấy tôi nhạc cứng mềm đều không ăn hoàn toàn giận tái mặt nói tôi nhạc cô đừng cho rằng tôi sẽ nhường nhịn cô mãi nếu hôm nay cô bước ra khỏi nơi này sau này đừng quay về nữa tôi nhạc trào phúng nhìn anh ta một cái xoay người đi tới trước thang máy ấn nút xong mới quay đầu nói với trang vệ bà đây hôm nay đã đi cho dù my cầu xin bà đây cũng không trở về lại còn ông cháu cha khốn kiếp như my nên cút đi mới đúng ra khỏi tiểu khu sau khi lên một chiếc taxi tôi nhạc mới ôm mặt mệt mỏi dã r ờ i nhớ lại quãng thời gian của mình và trang vệ cô ở bên trang vệ đã hơn hai năm rất nhiều bạn bè trong trường đại học đều ao ước một bạn trai có tài có mạo như thế trong thời đại tóc đất tóc vàng như bây giờ nhà họ trang có một đống biệt thự lại có một công ty riêng trong con mắt của phần lớn nữ sinh đây chính là một con r ù a vàng làm trói mắt người đời thế nhưng con r ù a vàng này mỗi sáng mua bữa sáng cho cô mỗi tối cùng cô tới phòng tự học n h à n chán cuối cùng cô đã đồng ý ở bên phú đại nhị được phần lớn nữ sinh ao ước này chỉ là thật không ngờ phần tình cảm này chỉ sau khi tốt nghiệp đại học một năm đã biến thành thế này quả nhiên không thể tìm được đàn ông đẹp trai lại có tiền tôi nhạc buông tay xuống nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ cô hơi khép mi mắt sau này tìm chồng nhất định phải tìm một người bình thường trung thực trong thế giới kẻ thứ ba đang hoành hành này ít nhất còn có chút yên tâm tôi nhạc vừa xuống xe đã nghe được giọng nói của bạn tốt nhạc nhạc bé nhỏ cô ngẩng đầu nhìn lên bạn tốt thời đại học trần nguyệt đang tủm tỉm cười vẫy vẫy tay với cô mũi tôi nhạc hơi s ó t bước nhanh về phía trần nguyệt nguyệt, nguyệt bé nhỏ tớ nói này một ngày cậu không cười nhạo cái tên của tớ cậu sẽ chết sao trần nguyệt nhận lấy hành lý trong tay t ô nhạc nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô đi thôi lên đi sau khi hai người đều đã nằm thẳng trên giường trần nguyệt mới hỏi cậu và trang vệ xảy ra chuyện gì t ô nhạc mở to hai mắt nhìn trần nhà nói bọn t h ố i chia tay rồi khi trở về vừa khéo gặp anh ta và lâm kỳ đang chiến đấu quên mình nói xong cô lộ ra nụ cười khổ vì vậy bà chị đây đ ã hắn lại là con tiện nhân lâm kỳ này trần nguyệt tức giận ngồi bật dậy vì sao cậu không cho đôi nam nữ c h á ma ấy vài cái tát xem bọn chúng còn diễn trò gì tôi nhạc ngồi dậy theo nhíu mày đánh hắn đau tay tớ chia tay bây giờ cũng tốt hơn cưới rồi ly hôn cô nhìn tay phải của mình thấy nhẫn đính hôn trên ngón tay thận tiện bỏ ra cậu nói xem cái nhẫn này bán đi được bao nhiêu tiền sau khi tìm h i ể n nghiên cứu trần nguyệt cho ra một kết luận tớ thấy viên kim cương bên trên không nhỏ chắc cũng có giá trị ừ tôi nhạc sờ sờ cằm để nhẫn kim cương đặt lên tủ đầu giường một lúc lâu sau lại nói t ờ đây cũng không tính là quá thiệt cậu biết chuyện ngày mai bạn học cùng thành phố tụ họp chưa thấy vẻ mặt tôi nhạc không vui trần nguyệt chuyển chủ đề sang hướng khác chọc chọc cái chán tôi nhạc nghe nói lần này anh ngụy cũng đến anh ngụy là ai tôi nhạc mờ mịt trần nguyệt tiếp tục chọc cái đầu cô chỉ tiếc xèn sắt không thành thép anh ngụy ấy nhân vật phong vân ngụy sở hơn chúng ta hai khóa ấy anh ngụy phong độ có thừa ấy k h nào cũng được học bổng hạng nhất ấy hồi hội trưởng hội học sinh đẹp trai nhất của đại học a ấy nghe nói hiện giờ ai ấy tự mình gây dựng một công ty riêng trở thành nhân vật tiêu biểu tốt nghiệp từ trường chúng ta trần nguyệt cứ một lần ấy là lại chọc tôi nhạc một cái cô hất móng vuốt của trần nguyệt ra ngụy sở tớ còn là yên triệu đây dây dây chỗ bị chọc đau cô bình tĩnh lạnh nhạt mở miệng tớ không biết tên này nguyệt nguyệt bé nhỏ q u á mê trai sẽ ảnh hưởng đến hình tượng bạn học tôi nhạc một ngày nào đó bạn sẽ chết vì tắc nghẽn tin tức trần nguyệt nghiến răng tôi nhạc nhướng mày dân s ộ n g dân chúng sống ở những nơi tin tức không thông sẽ vì những lời này mà có áp lực 2012 tới cậu sẽ không kịp lên thuyền trần nguyệt nói nghiêm túc tôi nhạc giơ hai cánh tay mảnh khảnh của mình lên cho dù có nhìn thấy chiếc thuyền cứu nạn no a tớ cũng không c h e lên được trần nguyệt không cam lòng nói cậu thật sự không nhận ra đàn anh ngụy t ô nhạc có chút t r ộ t dạ nhìn về phía trần nguyệt cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mình không nhận ra ngụy sở phải nhận ra anh ta sao trần nguyệt phát tay lên chán vậy cậu có nhớ người đón cậu nhập trường khi cậu năm nhất chính là anh ngụy hay không tôi nhạc cẩn thận nhớ lại tớ chỉ nhớ có một nam sinh tới đón tớ được nửa đường thì bỏ đi làm hại tớ đi tìm ký túc h x a nữ cả nửa ngày sắc mặt trần nguyệt cứng đờ vậy cậu có nhớ một học kỳ sau chúng ta hoạt động trong ban tuyên truyền anh ngụy từng hướng dẫn cậu không tôi nhạc vô cùng nghiêm túc nhớ lại cậu nói cái người chê bai hoa hướng dương tớ vẽ không đẹp kia à rất đáng tiếc là cô không nhớ được mặt mũi người này chỉ nhớ rằng người đó nói h ỏ a hướng dương của mình không có tinh thần thiếu phấn chấn vậy kỳ thứ hai thì sao có một lần học lớp cậu uống đến mức say bê bết là ai cõng cậu về phòng trần nguyệt gần như gào lên tôi nhạc mở toa hai mắt cậu nói người cõng tớ về là đàn anh h ọ n g u y kia trần nguyệt thấy cuối cùng tôi nhạc cũng mở mang đầu óc mừng giữa nói Cậu nhớ ra rồi tôi nhạc hung dữ gật đầu tôi nhớ hôm sau khi tỉnh dậy trên đầu u một cục lớn là anh ta quẳng tới chứ gì tôi nhạc than thở trong lòng quả nhiên đàn ông đẹp trai có tiền không đáng tin cậy nếu không đầu mình đã không u lên một khối trần nguyệt tuyệt vọng cô vỗ vỗ đầu tôi nhạc ngủ đi bé con tôi nhạc an ủi vỗ vai trần nguyệt được rồi ngoan đừng nghĩ tới t r ẻ đẹp nữa ngày mai tớ i cùng cậu đi mua quần áo được rồi chứ trần nguyệt yên lặng liếc mắt nhìn tôi nhạc nằm xuống đắp chăn nhắm mắt động tác liền mạch lưu lát o chương hai tôi nhạc anh thích em nụ cười của trang vệ rực rỡ như ánh mặt trời ngày đông mặc một bộ hàng hiệu cùng với chiếc xe thể thao đắt tiền phía sau thật giống hoàng tử bạch mã trong truyền thuyết đáng tiếc đàn ông mở cửa xe bmw có thể là hoàng tử bạch mã cũng có thể là cặn bã tôi nhạc lé mắt nhìn người này trong lòng thầm mắng cho dù ở trong mơ xem ra trang vệ vẫn ăn mặc bánh bao như trước bạn học tớ nhạc nếu bạn không rời giường thì đừng ăn sáng nữa tôi nhạc ngồi dậy nhìn trần nguyệt đang gặm một miếng s a n g đích vò vò đầu tóc dối bời cậu ăn đi tớ không muốn ăn ai a thất tình nên chuẩn bị tuyệt thực đấy hả trần nguyệt đi tới mép giường ngồi xuống nói một cách vô cùng hâm mộ tờ nói này nhạc nhạc bé nhỏ gương mặt này của cậu cũng không tệ da mặt mềm mịn đàn hồi làm thế nào lại để con yêu tinh lâm kỳ kia khoét góc tường vậy sau khi lấy quần áo ra khỏi hành lý thay xong t ô nhạc mới mở miệng nói bức tường này của tớ không v â y được hồng hạnh muốn vượt tường của trang vệ có cách nào khác đâu trần nguyệt lắc đầu thở dài nói cô nàng à trang vệ mà nghe được những lời này của cậu sẽ tức lên ói máu bàn tay đang thu dọn hành lý của t ô nhạc dừng lại một lát lấy ra khung ảnh bên trong bên trên là tấm ảnh mà cô và trang vệ đang cười sáng lạn căn bản không hề ngờ rằng sẽ đi tới ngày hôm nay thấy t ô nhạc nhìn c h ằ m c h ằ m bức ảnh ngần người t r ầ n nguyệt cắn cắn môi không nói gì đầu ngón tay mảnh khảnh của tôi nhạc chọc chọc gương mặt trang vệ trong ảnh say người ném cả khung ảnh vào trong thùng rác tìm được đồ rửa mặt rồi mới cảm thán nguyệt nguyệt nhỏ bé à cô chú đối với cậu có phần tốt quá rồi cậu ở lại đây làm việc mà bọn họ còn cho cậu tiền mua nhà thật sự làm người ta thèm muốn được rồi được rồi vậy cậu ở đây với tớ đi trần nguyệt vừa giúp tôi nhạc xếp quần áo từ trong hành lý vào trong tủ vừa mở miệng hỏi được rồi hôm nay cậu có đi làm không tôi nhạc lấy những thứ trong hành lý ra tớ đã đưa đơn từ trước rồi trần nguyệt cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì chỉ giúp tôi nhạc xếp từng bộ quần áo cẩn thận vậy thì tốt đến công ty bố tớ làm đi gần đây công ty đang tuyển nhân viên mới cuối cùng tôi nhạc cũng tìm được kem và bàn trải đánh răng nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía trần nguyệt vậy thì tốt rồi ai dám không cho tớ vào công ty của chú tớ có thể tìm cấp trên của bọn họ che n h i ề u ô dù nói xong cô cười cười đi vào phòng tắm trần nguyệt thấy t ô nhạc đã ra ngoài nụ cười trên mặt mới dần dần biến mất cô biết t ô nhạc không giống với những cô gái óng h ẹo xảy ra chuyện gì cô cũng không khóc không nháo nhưng những chuyện xảy ra hai ngày này cũng khó chịu được được không còn công việc bạn trai ngoại tình những chuyện xảy ra với bất kỳ ai họ cũng không thể đơn giản tiếp nhận t ô nhạc thường xuyên hối hận vì những quyết định của mình ví dụ như nói sẽ đi dạo phố với trần nguyệt cô nhìn trần nguyệt đi giày cao gót mười phân mà lướt đi nhẹ nhàng như gió không khỏi giờ giật, giật k h ó e miệng đều là con gái vì sao cô chỉ đi giày cao gót một tiếng là sương sống thắt lưng đã m ề m nhún ra thật xấu hổ nhạc nhạc bé nhỏ cái áo này thế nào k ó c người cậu không tệ mặc vào hẳn sẽ rất đẹp trần nguyệt chỉ vào một chiếc áo khoác n h ạ t màu nói với nhân viên bán hàng bên cạnh cô đưa cái này cho cô ấy thử xem tôi nhạc uể oải kéo trần nguyệt bà chị trần trần thái hậu con đã mua hai bộ quần áo theo thẩm mỹ của ngài rồi van xin ngài hãy tha cho con đi trần nguyệt ấn chiếc áo vào trong lòng tôi nhạc cười tít mắt nói bạn yêu tớ sẽ khiến cậu xuất hiện một cách lộng lẫy trong hội bạn học thành phố cho dù con tiểu yêu tinh lâm kỳ hay gã đàn ông đê tiện trang vệ kia có xuất hiện cậu cũng phải dành sân khấu lại cho bà chị đây Cô Người đang nói chuyện phát hiện dường như tâm tình đối phương không yên nhìn theo hướng đối phương đang nhìn lại không thấy cái gì thật xin lỗi ngụy sở lễ phép cười thu hồi tầm mắt sau khi uống một ngụm cà phê mới nói anh vương đưa ra giá này có phần hơi thấp thật sự khiến tôi khó xử giá cả dễ bàn người nói cười cười nếu không chúng ta lại bàn bạc về sản phẩm này một chút ngụy sở gật đầu khoe mắt hướng ra ngoài cửa sổ trong đôi mắt có thứ gì đó sâu đậm khó tan chảy thái hậu nương nương chúng ta nghỉ ngơi một lát đi đi ngang qua một quán cà phê rốt cuộc tôi n h ạ c không nhịn được nữa ô m cột đèn đường không buông tay tớ thả mặc rẻ lau đi tham gia hội bạn học cũng không muốn đi mua sắm nữa trần nguyệt vỗ vỗ đầu tôi nhạc ngoan tới cửa hàng tiếp theo đã rồi ai ra đưa con đi ăn cậu nói câu này năm lần rồi tôi nhạc nghiêm khắc liên án nụ cười của trần nguyệt vẫn không giảm đương nhiên cậu cũng có thể ôm cột đèn không buông tay tớ đi ăn cơm một mình tôi nhạc cam chịu số phận buông cột đèn ra đi theo bên cạnh trần thái hậu vào một cửa hàng d à y và lúc này gặp phải lâm kỳ và trang vệ thật là một chuyện ngoài ý muốn đầy máu chó tôi nhạc nghĩ chính mình dường như đang xem người ta biểu diễn một vở kịch máu chó thấp kém tất cả các loại tình tiết máu chó đều đủ cả mà chính mình cũng là một nữ diễn viên trong vở kịch máu chó này cô nhìn trang vệ đang khom lưng đeo giày cho lâm kỳ trần n tràn g mắt đ y t h ư ơ g yêu, đột nguyệt h thấy nhói nhú h i ê n n n cô cảm thấy dạ dày nhói đau. mày dày dạ đau, ư vẫn đâm đ ầ vào à tiệm i g này. Trần n y g u liếc nhìn trang vệ và lâm kỳ căn bản không thèm để ý tới hai người kia cô đi tới bên cạnh t ô nhạc lấy một đôi giày xuống nhành nhạc, nhạc bé nhỏ thử đôi này xem trần cậu trắng như thế đi vào nhất định rất đẹp đẹp thì đẹp nhưng không biết có tiền mua hay không lâm kỳ khinh bỉ nhìn về phía t ô nhạc một tháng được có mấy nghìn tiền lương nên biết tiết kiệm đi nếu không sau này lấy chồng cũng chẳng có đồ cưới trần nguyệt và t ô nhạc đồng thời đỡ chán người phụ nữ này có cần phải diễn giống như phụ nữ độc ác trong phim thần tượng thế không thủ đoạn này thật sự làm cho người ta không nói gì chống đỡ được t ô nhạc quay mặt muốn tỏ ý không quen người phụ nữ này đáng tiếc đối phương hiển nhiên nghĩ mình diễn còn chưa đủ nhập vai tiếp tục mở miệng nói nghe nói tối mai có hội bạn học thì phải vì vậy vệ mới dẫn tôi đi mua giày lẽ nào mấy người cũng muốn tham gia hội bạn học nói xong cánh tay cô ta còn khoác lên tay trang vệ trang vệ không nói gì anh ta chỉ ngẩng đầu nhìn tôi nhạc nhưng đối phương căn bản không thèm líp nhìn anh ta giống như anh ta không còn tồn tại tôi nhạc vẫn không để ý đến lâm kỳ thử đôi giày trần nguyệt đưa cho đi vào cảm thấy thật sự không tệ cô gật đầu lấy đôi này đi thái hậu nương nương con đ â y có thể đi ăn chưa trần nguyệt thỏa mãn vỗ đầu tôi nhạc trần tấu lâm kỳ nói mà không được tôi nhạc đáp lại bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vẻ mặt nóng lên không khỏi nổi giận đùng đùng mở miệng tôi nhạc bạn trai đá o cô cô cũng không nói gì sao tôi nhạc nghe vậy cười khúc khích trả phúng nhìn về phía lâm kỳ đêm qua mắt cô mù sao không phải chính tôi đá tên con ông cháu cha này sao một tên con ông cháu cha một q u â nàng h thứ ba đây không phải một đôi trời sinh sao tôi rộng lượng tác thành cho hai người cô còn chưa hài lòng bên cạnh cũng có những khách hàng khác nghe được những lời này của tôi nhạc đều nhìn về phía lâm kỳ và trang vệ thể hiện lòng hiếu kỳ vô cùng lớn đối với kẻ thứ ba và gã đàn ông ngoại tình dù sao ở thời buổi này kẻ thứ ba chửi mắng người ta tương đối nhiều dù sao hiện thực không phải tiểu thuyết quỳnh giao tình yêu không phải là thứ vô địch sắc mặt trang vệ trở nên khó coi anh ta đứng lên đi về phía tô nhạc tô nhạc em đừng làm ầm ĩ những lời này của tô nhạc thật sự làm người ta khó xử tôi nhạc lắc lắc ngón trỏ trang v ề tôi không làm ầm ĩ mà đang tuyên bố chuyển nhượng quyền làm chủ cho lâm kỳ tôi cũng không muốn vì một gã đàn ông như anh mà mất phong độ ở một nơi thế này nói xong cô nói với trần nguyệt ở bên cạnh trần nguyệt chúng ta đi nếu không đi cô sợ mình sẽ bạt tai người ta giống nữ diễn viên trong phim thần tượng dù sao mình mà có chỉ số thông minh v u i địch như nữ diễn viên là một chuyện thật đáng sợ ra khỏi tiệm giày trần nguyệt lo lắng liếc nhìn t ô nhạc nhưng sắc mặt đối phương vẫn như bình thường căn bản không nhìn ra chút mất hướng nào đi tới một nhà hàng bên cạnh cô nàng à hôm nay tôi mời khách cô muốn ăn gì nhân sâm vây cá bảo ngư tổ yến đôi mắt t ô nhạc trông mong nhìn về phía trần nguyệt những cái này đều được chứ trần nguyệt nhe răng cười nói ra khỏi cửa dễ phải đụng vào tường ba cái tôi nhạc mù mờ cái tường kia có gì thần kia trần nguyệt mỉm cười không như vậy bộ não cậu sẽ gặp ảo giác trần thái hậu nhà ngài rất có tiền tôi nhạc lên án chẳng lẽ ngài không thể an ủi người thất tình đáng thương này sao vẻ mặt trần nguyệt không đổi vì vậy ta mới quyết định mời con đi ăn sườn nướng mà không phải cải trắng nướng tôi nhạc vào nhà hàng buông đồ đạc trong tay xuống mới tức giận nói trần thái hậu ngài thật keo kiệt trần nguyệt tự hào nói vì vậy ta mới có tiền tôi nhạc yên lặng ăn hai miếng dưa trượt miễn phí trên bàn đồ ăn được đưa lên rất nhanh tuy không phải cái loại nhân sâm bảo ngư nhưng cũng coi như không tệ tôi nhạc nhanh tay nhanh mắt nướng một miếng sườn nhiều thịt t ô nhạc cậu chính là một thần tham ăn trần nguyệt nhìn dáng vẻ này của t ô nhạc bao nhiêu lo lắng cũng bị cô ăn hết vào bụng người khác t h ấ t tình đều say rượu khóc lóc tới lượt t ô nhạc này thì ăn được ngủ được cuộc sống vẫn thoải mái như trước t ô nhạc cắn miếng sườn nướng vẻ mặt ảm đạm thái hậu nhà tớ từng nói nếu một người phụ nữ vì một gã đàn ông mà đòi sống đòi chết thì cả cuộc đời đều sống hùng phí vẻ mặt trần nguyệt khẽ thay đổi không nói gì chỉ nướng một miếng sườn nữa để vào trong bát của tôi nhạc tôi nhạc cười cười nhìn trần nguyệt nói nguyệt nguyệt cậu không cần lo lắng chỉ là một gã đàn ông mà thôi tôi nhạc tớ không đến mức không có trang vệ thì không sống nổi chỉ cần tớ muốn là có thể sống rất tốt trần nguyệt trừng mắt chị đây lo lắng cho mi từ khi nào tôi nhạc vẫn cười như trước ngay cả đôi mắt cũng cong thành hình trăng khuyết nếu không lo lắng trần nguyệt sao có thể xin nghỉ một ngày đi cùng cô sao có thể cố ý để cô tới ở nhà mình có một người bạn như vậy là sự may mắn của tôi nhạc cô cậu n g u y giờ không còn sớm nữa gần đây có một nhà hàng cậu có muốn đi dùng cơm trưa không tài xế quan tâm hỏi n bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www chuyện hai mươi ba s net được phát sóng vào một mươi ộ t giờ hàng ngày hãy subscribe chuyện ngôn tình hai ba s để nghe chuyện mới nhất vui lòng không sao chép, dưới mọi hình thức. chương ba hôm nay thời tiết đẹp đến mức tôi nhạc muốn mượn cớ không tới hội bạn học cũng không được cô có một cảm giác đáng sợ là đôi nam nữ chó má lâm kỳ và trang vệ này nhất định sẽ xuất hiện từ nhỏ lâm kỳ đã thích cạnh tranh với cô lần này cướp được trang vệ từ tay cô với tính cách của lâm kỳ không thể nào bỏ qua một cơ hội tuyệt diệu như thế dù s a trang vệ cũng là một trong số những nhân vật hiếm hoi muốn tiền có tiền muốn mạo có mạo của đại học a tôi nhạc không biết rốt cuộc mình có đức tính tốt gì có thể khiến cho lâm kỳ coi cô là đối thủ chỉ là trước giờ cô chưa từng coi lâm kỳ như vậy cứ nhìn c h ằ m c h ằ m vào một người đ ể sống như thế quá mệt mỏi cũng quá mất mặt đáng tiếc Lầm minh một mực đêm mình một tạm kỳ không thông minh sắc xảo như ngoài, cứ một mực vui vẻ cạnh tranh với cô. Nhận được điện thoại của phòng nhân phê chuẩn.、Tô、nhạc chạy thu thứ thường thời chờ nghiệp hệ cô. Tôi công ngoài, điện nói rằng dọn dụng ngày, đồng đồng quan từ trước tới ty, vật biệt một số đồng nghiệp có quan hệ tốt. vui với vài sắc sự, số cứ được của của được có xảo vẻ vẻ bề đã người làm việc ở văn phòng có ai không tinh tế làm sao có thể không biết đã xảy ra chuyện chỉ là nét mặt họ không hiện lên chút gì bình tĩnh nói những lời khách sáo với tôi nhạc như sau này thường xuyên liên lạc tôi nhạc không ngốc bước ra khỏi cửa mọi người đều vì bát cơm không muốn đ ắ c tội bất kỳ ai cô chỉ nói mấy câu khách sáo với mọi người rồi cũng ôm đồ đạc xuống lầu dù sao công ty này cô cũng không bao giờ bước vào lần nữa không phải cô không chịu nổi không đấu thắng được những người này chỉ là lúc đó muốn nhân cơ hội từ chức định tới công ty của trang vệ đáng tiếc cô đoán được tất cả lại không đoán được trang vệ sẽ ngoại tình vì vậy mới có người nói đàn ông là loại sinh vật chưa chờ được đến lúc hắn ta chết sẽ không biết bên trong có những thứ gì lời này tuy nói hơi quá nhưng không phải không có chút đạo lý ôm đồ ra khỏi thang máy tôi nhạc thật sự không ngờ sẽ nhìn thấy lâm kỳ trong quán cà phê bên dưới công ty mà ngồi cùng lâm kỳ chính là đồng nghiệp đã trộm đồ án của cô dừng bước tôi nhạc c o n mày rất nhanh nghĩ lại những thứ lộn xộn trong chuyện này mím chặt môi cô x a y người vẫy một chiếc taxi nhanh chóng vứt bỏ sự lạnh lùng trong ánh mắt tôi nhạc trở lại nhà trần nguyệt trần nguyệt đã đi làm cô mở tủ lạnh nhìn vào trống không ngay cả một miếng bánh mì cũng không có tôi nhạc cong cong k h o e miệng làm sao cô có thể quên trần nguyệt này chưa từng nấu cơm khi còn ở đại học trong phòng có bốn người người có thể nấu ăn chỉ có một mình cô đáng tiếc cô chỉ biết xào cải trắng rán đậu những thứ cao cấp cũng không làm được nghĩ tới các món ăn ngon miệng làm ở nhà tôi nhạc lại thêm một điều kiện khi tìm chồng phải nấu ăn thật giỏi mở máy tính lên xem mấy thông báo tuyển dụng mấy chức vụ phù hợp với mình trên mạng tôi nhạc chọn hai công ty phù hợp với yêu cầu n ộ t s ơ yếu lý lịch rồi mới xuống lầu ăn cơm v ở một quán ăn trung quốc bình thường tôi nhạc c ầ m l ấ y thực đơn thì ra chỉ c á i xào cũng đã mười hai tệ một phần đột nhiên cô nghĩ muốn sống sót trong thế giới này thật sự không phải một chuyện dễ dàng ăn được một nửa cô nhận được điện thoại của trần nguyệt nói hội bạn học sẽ tổ chức tại nhà hàng thái thụy trần nguyệt tan tầm sẽ tới thẳng đấy bảo tôi nhạc tự đi một mình nhà hàng thái thụy một trong những nơi đất đ ỏ nhất thành phố a t ô nhạc đã tham gia tiệc công ty hai lần ở đó tuy đồ ăn không tính là đẳng cấp nhưng trang trí và phục vụ là số một tác dụng lớn nhất của nó ngoại trừ phô trương giàu sang cũng chỉ có phô trương giàu sang áp lực của t ô nhạc rất lớn cô biết ở những nơi như hội bạn học này quen biết quan trọng hơn bất cứ điều gì khác ăn cơm xong trở về nhà lên mạng gần hết buổi chiều tôi nhạc rất bình tĩnh mặc quần áo trang điểm vừa đi giày cao gót vừa phải níu chặt cầu thang khi tôi nhạc tới được điểm hẹn đã không còn s ớ m nữa nhưng cũng không muộn những người ở đây có người quen có người không nhưng trang phục đều gọn gàng nghiêm chỉnh giống như toàn những người thành công chào hỏi cả những người quen và không quen xong cô ngồi xuống s o f a uống trà bạn cùng lớp đại học lý huyên nhiễm đi tới ngồi xuống bên cạnh cô nhìn tôi nhạc như có gì muốn nói rồi lại thôi tôi nhạc uống một ngụm trà thấy vẻ mặt của lý huyên nhiễm cười hỏi huyên nhiễm sao vậy cô và lý huyên nhiễm thì không ở cùng một phòng ký túc nhưng quan hệ cũng không tệ lắm lý huyên nhiễm t í n h cách luôn thẳng thắn lại lộ ra vẻ mặt này chứng tỏ lời cô ấy muốn nói hơi khó xử lý huyên nhiễm nhìn gương mặt tôi nhạc ở khoa của bọn họ tôi nhạc cũng được xếp vào hàng người đẹp cô ỉn chuyển nói gần đây cậu và trang vệ có thường xuyên liên lạc không bình thường có thời gian cũng nên ở cạnh anh ấy nhiều một chút nơi cô làm việc cách công ty trang vệ không xa đã vài lần cô nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên xe trang vệ tôi nhạc cười gượng trong lòng hơi đau không ngờ chuyện trang vệ ngoại tình người khác đã biết từ lâu còn cô lại bị vải thưa che mắt nhìn dáng vẻ này của lý h u y ề n nhiễm có lẽ cũng đang tiếc thay mình một gã đàn ông kim cương bị người khác cướp mất che giấu nỗi chua sót trong lòng tôi nhạc buông cái chén xuống tớ và anh ta đã tôi nhạc còn chưa nói xong đã thấy sắc mặt lý h u y ề n nhiễm đang ngồi bên cạnh thay đổi cô nghiêng đầu nhìn theo thấy lâm kỳ đang khoác tay trang vệ đi về phía này trên đường còn làm ra những động tác thân mật giống như sợ người ta không biết hay người là tình nhân vậy đây chẳng phải trang vệ nổi tiếng của khoa chúng ta sao trong số những người ở đây có người nhận ra trang vệ bạn gái anh ta không phải một trong những bông hoa của khoa quản lý tôi nhạc sao sao đã đổi người rồi người này vừa nói xong ánh mắt lập tức rơi trên người tôi nhạc nửa tò mò nửa thương hại cũng có chút hả he bất kể những cái nhìn này là chế giễu hay thương hại đều khiến bầu không khí ở đây trở nên khó xử khi trang vệ theo đuổi tôi nhạc rất nhiều người trong trường đều biết hôm nay cô bé lọ lem đã biến thành công chúa thành công lại bị ném vào b ụ i r ậ m nhất định sẽ có người chế giễu trang vệ lê đãng để kệ lâm kỳ kéo tay mình ánh mắt nhìn về phía tôi nhạc hắn cũng nghe được câu nói kia từ trong đám người thấy tôi nhạc cúi đầu nhất thời tâm trạng hắn có chút phức tạp hắn thích tôi nhạc nếu không khi đó đã không theo đuổi cô mãnh liệt như thế nhưng bất kỳ một gã đàn ông nào đều không chịu được bạn gái đã hẹn hò với mình hai năm mà hai người mới chỉ ôm hôn chưa đi được tới bước cuối cùng hắn là một người đàn ông không phải thánh tôi nhạc quá tự lập thậm chí hắn còn không biết rốt cuộc tôi nhạc có thật sự yêu hắn hay không giống như hiện tại rõ ràng cô ngồi ở đó nhưng mình lại nhìn không ra được tâm tư của cô nhận thấy vẻ l ừ a đáng của trang vệ lâm kỳ kéo tay áo hắn dựa đầu lên vai hắn cười cười giới thiệu với mấy người bạn đại học của mình trên mặt mang theo một tia đắc ý làm kẻ thứ ba mà còn đắc ý như vậy lý huyên nhiễm chán ghét nhíu mày không thèm nhìn dáng vẻ đắc ý của lâm kỳ nữa thả một quả quýt vào tay tôi nhạc gần đây cậu thế nào tôi nhạc biết lý huyên nhiễm muốn rời đi sự chú ý của mình miễn cho bị hai người kia ảnh hưởng tới tâm trạng cô cũng tiếp nhận sự quan tâm này có ăn có uống có gì không tốt nghe nói cậu phải làm cho một công ty nước ngoài lương lậu thế nào có thể thế nào nữa mấy người nước ngoài này tuyệt đối không dễ hầu h ạ nếu không phải hiện giờ công việc khó tìm chẳng ai muốn hầu hạ đám giặc tây này lý h u y ề n nhiễm cắn răng nói không nói những cái khác ngay cả một chữ ký cũng yêu cầu mất bao nhiêu ngày thật sự keo kiệt đến mức làm người ta nổi nóng dù sao cũng tốt hơn ông chủ trước của tớ bắt quản lý mỗi bộ phận thống kê số giấy dùng mỗi tuần tôi nhạc vỗ vai lý h u y ề n nhiễm trong cái thói đời này chúng ta là công nhân nhất định phải có tinh thần sẵn sàng ăn ít hơn mèo ngủ ít hơn chó dậy sớm hơn cả gà lý huyên nhiễm thở dài để một nửa quả quýt đã bóc vỏ vào tay tôi nhạc nếu có thể tự gây dựng sự nghiệp giống đàn anh ngụy tự mình làm chủ thì thật tốt lại lần nữa nghe người ta khen ngợi ngụy sở tôi nhạc có vẻ bình tĩnh hơn ngay cả mí mắt cũng không nâng cô mở miệng nói cậu có thể gả cho anh ta làm bài chú lý huyên nhiễm thở dài thật sâu t ô nhạc cậu phải biết rằng anh ta là đàn anh ngụy đấy đừng nói gả cho anh ta nếu tớ có thể nói với anh ta hai câu đấy cũng là vinh hạnh của tớ rồi về mặt t ô nhạc không chứt thay đổi bỏ nửa quả quýt vào miệng tỏ vẻ mình không có ý kiến gì với nhân vật phong vân trong truyền thuyết này cô thường không có ý kiến gì với những người đàn ông được nhiều phụ nữ quan tâm t ô nhạc hôm nay tâm trạng cô tốt quá nhỉ lâm kỳ kéo trang vệ ngồi xuống bên cạnh cố ý vẫy vẫy chiếc nhẫn trên ngón tay mình nhẫn kim cương tỏa ra ánh sáng mê người dưới ngọn đèn tôi nhạc rút khăn tay ra lau tay có vẻ không kiên nhẫn với hành động khiêu khích của lâm kỳ khẽ nhíu mày nói cô rất mong chờ tâm trạng tôi không tốt sao có thể chúng ta quen biết nhiều năm như vậy đương nhiên tôi hy vọng cô càng sống càng tốt lâm kỳ cười nói liếc mắt nhìn v à o quýt trước mặt tôi nhạc nghe nói ăn quýt nhiều sẽ nóng cô ăn ít một chút thì hơn bàn tay của lý h i y ề n nhiễm ngồi bên kia tôi nhạc dừng lại cô nhìn quả quýt cuối cùng trên tay mình vẻ mặt có vẻ nhăn nhó cô tức giận nói lâm kỳ một thời gian không gặp cô càng ngày càng giống bà già rồi vẻ mặt lâm kỳ thoáng cái cứng đờ nhìn thấy quả quýt trong tay lý huyên nhiễm biết mình vừa rồi đã đụng chạm đến cô ta mí môi cười nhạt đó là đương nhiên ngày thường tôi luôn quan tâm đến vệ vì vậy thành thói quen tôi nhạc liếc mắt nhìn trang vệ cô đứng lên chuẩn bị bỏ đi chẳng buồn nghe lâm kỳ khoe khoang lại bị lâm kỳ giữ lại tôi nhạc có phải cô còn trách tôi đến với trang vệ hay không tôi nhạc nhíu mày sở lâm kỳ muốn đóng vai nữ chính đau khổ trong tiểu thuyết ngôn tình sao động tác này của lâm kỳ không nhỏ khiến cho ánh mắt những người xung quanh đều hướng về phía hai người trang vệ thấy vẻ mặt tôi nhạc xấu hổ không khỏi mở miệng nói tiểu kỳ trang vệ lên tiếng khiến ánh mắt lâm kỳ tối sầm lập tức lại nắm chặt lấy tay tôi nhạc tôi nhạc tôi thích trang vệ hai người không phải đã chia tay rồi sao vì sao cô còn nổi giận với tôi ánh mắt mọi người nhìn tôi nhạc lập tức mang theo chút hứng thú lý h u y ề n nhiễm ngồi bên cạnh há hóc mồm nhìn một màn này không khỏi cảm thán thế giới này đúng là kẻ ti tiện là vô địch thật không biết mặt cô nàng lâm kỳ này d à y đến nào mới có thể nói được những lời này tôi nhạc không phải em nói sẽ chờ anh ở cổng sao vì sao anh vào tới đây rồi em vẫn còn ở đây một giọng nói nam tính trầm thấp dễ nghe vang lên lập tức một cánh tay kéo lấy tay tôi nhạc âm thầm tách tay lâm kỳ ra căn phòng vốn đang ầm ầm bỗng chốc lặng ngắt như tờ chương bốn trong thời khắc h ọ i vật đều tĩnh lặng này tôi nhạc chết lặng nhìn người đàn ông đang cầm cổ tay mình người này có vẻ cao hơn một m tám cơ thể dăn chắc ngũ quan cân đối mặt m à y tuân tú đáng tiếc ánh mắt này nhìn thế nào cũng có cảm giác đào hoa đồ tây trên người theo thẩm mỹ của cô thì rất vừa người hơn nữa giá trị nhất định không nhỏ ít nhất cũng không phải là một trăm tệ ba bộ bán ngoài vỉa hè đây là một người đàn ông có tài có mạo sau khi suy nghĩ ba giây vẻ mặt tôi nhạc bình tĩnh chọc chọc móng vuốt bị tình nghi là đang ăn đậu hũ của mình vội vàng ho một tiếng nói anh là anh ngụy lý h u y ề n nhiễm ngạc nhiên nhìn ngụy sở đứng bên cạnh tôi nhạc lại nhìn vẻ mặt ngây ra của mọi người xung quanh tôi nhạc qua lại với anh ngụy từ khi nào không đúng thẩm mỹ của anh ngụy từ khi nào lại rất thảm hại như thế để ý tôi nhạc thì không nói làm gì nhưng sao lại có thể dùng cách thức máu chó như thế để lên sàn lý h u y ề n nhiễm tiện tay cầm lấy một quả quýt bên cạnh bình tĩnh bóc vỏ thế giới này biến hóa quá nhanh cô đã già rồi khi trang vệ nhìn thấy ngụy sở cầm tay tôi nhạc sắc mặt biến chuyển hắn biết ngụy sở khi hắn mới vào trường ngụy sở chính là chủ tịch hội sinh viên của trường khi đó ngụy sở đã là một nhân vật phong vân sau này khi ngụy sở đã tốt nghiệp hắn trở thành chủ tịch hội sinh viên nhưng vẫn không có ít người nhắc tới ngụy sở đối với nam sinh mà nói ngụy sở chính là đối tượng để bọn họ vừa hâm mộ vừa đố kỵ nhưng trong lòng chàng vệ không thích ngụy sở bất cứ ai đã quen ở trên mọi người cuối cùng lại bị so sánh với người khác điều này làm cho người ta không vui nổi t ù y tên nhạc không nói gì nhưng mọi người ở đây không còn dùng ánh mắt thương hại nhìn cô nữa mà là đủ loại ao ước ghen tị anh ngụy không ngờ lại gặp anh ở chỗ này trang vệ đứng lên khoé miệng luôn mỉm cười vươn tay đã lâu không gặp anh ngụy vẫn phong độ như trước ngụy sở lễ độ bắt tay với trang vệ rồi lại lễ độ hỏi cậu là nụ cười trên mặt trang vệ cứng đờ hắn vào đại học a được hai tháng đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng không ngờ tới lúc này ngụy sở lại hỏi trực tiếp như thế khiến cho hắn khó xử anh ngụy n à y đã là tinh anh trong giới danh o nhân không nhận ra tôi cũng là chuyện thường cho phép tôi tự giới thiệu tôi là đàn em học giới anh hai khóa tên trang vệ a thì ra cậu chính là cậu đàn em trang đó ngụy sở buông tay trang vệ ra lập tức cúi đầu nhìn về phía tôi nhạc muốn uống gì không anh đi lấy cho em lý huyên nhiễm nhét một quả quýt vào miệng không nhịn được cảm thán trang vệ này đứng trong bọn họ coi như có thể là một nhân tài nhưng đứng trước mặt đàn anh ngụy chỉ có thể thất bại thảm hại nhìn sắc mặt xấu xí của lông kỳ lý huyên nhiễm cười nhạt thật là một ả đàn bà ngu xuẩn tạo thể diện của mình bằng đàn ông không biết vừa mới náo loạn đã mất hết mặt mũi trận đấu này cả lâm kỳ và trang vệ đều thua đến nhục nhã cô lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của t ô nhạc thử dài lắc đầu cô vĩnh viễn không thể trông cậy vào khả năng đối phó với đàn ông của t ô nhạc cho dù người đứng bên cạnh t ô nhạc lúc này là anh ngụy vẻ mặt của tôi nhạc cũng sẽ thật bình tĩnh nói chính xác phải là vẻ mặt chết lặng thật là một cô gái có phúc mà không biết hưởng lý h u y ề n nhiễm oán hận ăn một muối quýt tôi n h ạ c không hiểu vì sao nhân vật phong vân của trường này lại đột nhiên giúp mình nhưng cô không phải người không thức thời cho dù lúc này không biết mục đích của đối phương cô cũng sẽ không làm người vừa giúp mình khó xử cô cười cười với ngụy sở tôi không khát cảm ơn nói xong cô cầm lấy túi sách của mình trên sofa mọi người nói chuyện đi tôi vào nhà vệ sinh một chút ngụy sở nhìn theo bóng lưng tôi nhạc để hai tay vào trong túi quần ngồi xuống một bên của chiếc sofa đôi rất nhanh đã có bạn học tới chào hỏi trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì ra tôi nhạc quen biết anh ngụy nha lâm kỳ nửa cười nửa không nhìn ngụy sở đang bị bạn học vây quanh trong mắt có chút lo lắng tôi nhạc luôn luôn như vậy bất cứ khi cô cho rằng mình đã thắng cô ta lại đá mình một cú thật đau tôi nhạc tôi nhạc lâm kỳ oán hận trong lòng đứng lên ra khỏi phòng đi về phía nhà vệ sinh ở bên cạnh bước vào nhà vệ sinh tôi nhạc mới chính thức thở dài một hơn cô nhìn chính mình trong gương bề ngoài tuy không quá tệ nhưng cũng không k h u y n quốc k h u y n thành nếu nói nghị sử kia vừa gặp mình đã yêu trong lòng thương tiếc nên mới giải cứu mình khỏi cảnh khốn cùng c h ỉ bằng bảo cô tìm ngay lúc này ra cửa mua một tấm vé số là có thể trúng năm trăm vạn tệ mở túi sách lấy điện thoại định gọi cho trần nguyệt lại thấy lâm kỳ đi vào trong không gian nhỏ này tôi nhạc mặc kệ lâm kỳ x a y người định đi ra tôi nhạc chẳng trách cô vui vẻ đái trang vệ như vậy thì ra đã câu được nghị sở thật ra cô rất có thủ đoạn lâm kỳ quay về phía gương vừa trang điểm lại vừa nói một cách khinh thường cô luôn như thế này ra vẻ là một người phụ nữ mạnh mẽ bên trong thật ra chẳng khác gì những ả đàn bà khác tôi nhạc dừng bước buồn cười nhìn lâm kỳ khoanh hai tay trước ngực nói lâm kỳ nếu cô vừa ý trang vệ vậy chú ý cái miệng của cô nhiều một chút cô làm trò này trước mặt trang vệ không sợ anh ta không thích cô sao Hmm. lâm kỳ bỏ thỏi săn môi vào túi sách chỉnh lại tóc đàn ông thôi ngoài mặt đều nói thích phụ nữ thanh cao thực ra trong lòng ai chẳng muốn nhìn phụ nữ tranh giành vì anh ta phụ nữ càng tranh giành vì anh ta trong lòng anh ta càng vui vẻ vì sao trang vệ ngoại tình không phải vì có quá lý trí sao đàn ông kiểu này phần lớn ra vệ tôn trọng phụ nữ trong lòng lại hy vọng phụ nữ tranh giành tình cảm v ì anh ta tôi h ậ t có sĩ diện. Tổ nhạc nhìn lâm kỳ không nói gì cô thật không ngờ lâm kỳ sẽ nói ra những lời này nhưng nhìn từ một góc độ nào đó những lời lâm kỳ nói không phải ở toàn bộ đều vô lý tuy đối phương đang làm thấp đi giá trị bản thân nhưng trên thế giới này quả thật có những người đàn ông thích nhìn phụ nữ tranh giành tình cảm vì họ như vậy mới có thể chứng minh sức hút của anh ta lâm kỳ thấy tôi nhạc không nói gì Dễ cợt cười một tiếng thế nào cô cũng hiểu là mình thua rồi tôi nhạc c h ừ n g mắt nhìn vì sao tôi phải đi trên h cướp với cô vì một gã đàn ông hư vinh như thế nụ cười trên mặt lâm kỳ cứng đờ tôi có rất nhiều việc muốn làm vì sao phải vì một gã đàn ông không đáng giá vô duyên vô cớ đánh mất mặt mũi của mình tôi nhạc cười cười tôi nên cảm ơn cô ít nhất không để tôi kết hôn với trang vệ sau mới biết anh ta là hạng người gì cô từ từ trang điểm tôi ra trước l ầ m kỳ đi ra theo nhưng thấy m ỹ sở đứng cách đó không xa giống như nhìn thấy tôi nhạc đi ra khỏi nhà vệ sinh lập tức bước tới t h ấ p giọng nói gì đó cô đứng ở cửa t o i l e t sắc mặt biến đổi vài lần khi cô đang chuẩn bị đi lại thấy trang vệ cũng đi ra tôi nhạc nhìn thấy ngụy sở chỉ cảm thấy đau đầu khi nhìn, nhìn trang vệ lại bắt đầu cảm thấy đau dạ dày cô gật đầu với hai người tuy hiện giờ cô đã chia tay với trang vệ nhưng hiện tại hoàn cảnh này cũng phải duy trì biểu hiện hữu nghị ngụy sở nhìn thấy trang vệ đi ra liền bước một bước đứng bên cạnh tôi nhạc vừa khéo lại đứng ở bên trái tôi nhạc rất có cảm giác bảo vệ chỉ là cử động này khiến cho trang vệ dừng bước t ô nhạc trang vệ nhìn nghị sở một cái chúng ta nói chuyện riêng đi nụ cười của t ô nhạc khi nghe đến lời này của trang vệ đã không duy trì được nữa tôi không biết giữa hai chúng ta còn gì để nói nữa trang vệ bạn gái anh ở ngay phía sau tôi có gì anh nói với cô ta đi trang vệ l í c nhìn lâm kỳ đứng cách đó vài bước thu lại tầm mắt tự diễu nói em luôn như thế lý trí đến mức làm cho người ta tự động rút lui rốt cuộc một người như thế nào mới có thể khiến em bằng lòng thay đổi chính mình tôi nhạc nghe vậy không khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười ngày đó khi trang vệ theo đuổi cô đã nói rất thích tính kiên cường của cô rất thích sự lý trí của cô hôm nay khi tình cảm hai người có vấn đề anh ta quay lưng tìm người phụ nữ khác lý do lại giống như năm đó bởi vì cô q u ó lý trí một người thật sự tốt với cô ấy sẽ không nỡ để cô ấy thay đổi bản thân n g h ị sở không hề cảm thấy đứng ở đây nghe hai người nói chuyện là sai cũng không hề cảm thấy xấu hổ khi cắt ngang hai người cả ngày chỉ muốn nhìn người khác thay đổi v ì mình đó chính là ích kỷ không phải là yêu tôi nhạc h í p mắt giống như đang đánh giá n g h ị sở cẩn thận bề ngoài người này rất bảnh bao vì sao lại thích nhúng tay vào chuyện người khác cô cảm thấy vô cùng bất mãn khi n g h ị sở nói tranh lời mình định nói này tốt xấu gì anh cũng phải để tôi nói một câu chứ n g h ị sở nghe vậy cúi đầu cười cười với tôi nhạc cười như t r ă m hoa đua nở vẻ mặt đầy sắc xuân tôi nhạc không nhìn gương mặt đủ khiến hàng ngàn phụ nữ động lòng kia l ư ớ c mắt nhìn về phía trang vệ vô cùng bình tĩnh vô cùng lý trí mở miệng nói xin lỗi trang vệ tôi nghĩ có một việc anh chưa rõ ràng tại thời điểm anh ôm người phụ nữ khác chúng ta đã chia tay rồi tính cách tôi thế nào không cần anh đánh giá tôi nhạc tôi dựa trời dựa đất dựa vào chính mình nhưng chưa từng có một ngày nghĩ rằng cần có anh mới có thể sống sót tôi thấy anh suy nghĩ quá nhiều rồi nói xong cô không nhìn về mặt tái mét của trang vệ lục g ụ c giẫm giày cao gót ung dung bỏ đi người sở chờ tôi nhạc đi xa mới không chút cảm xúc liếc nhìn trang vệ nhấc trần đuổi theo v ệ chúng ta cùng vào đi buổi liên hoan sắp bắt đầu rồi lâm kỳ cười tươi đẹp ôm lấy cánh tay trang vệ vừa rồi em còn đặc biệt bảo mấy bạn học gọi mấy món anh thích ăn để anh nếm thử món ăn ở đây thế nào nếu ngon sau này chúng ta sẽ trở lại trang vệ liếc nhìn lâm kỳ không nói gì chỉ xây người đi vào phòng hắn cũng lười nói cho lâm kỳ chỗ này chẳng phải chỗ ngon lành gì nếu là tôi nhạc tuyệt đối sẽ không nói như vậy nghĩ đến tôi nhạc sắc mặt hắn lại khó nhìn lâm kỳ giống như không nhìn thấy vẻ mặt trang vệ vẫn dựa đầu trên vai hắn chỉ là bàn tay cầm túi sách nắm chặt lại khi sắp bước vào phòng tôi nhạc t h ấ p giọng nói lời cảm ơn với ngụy sở anh ngụy hôm nay cảm ơn anh đã giải vây ngụy sử cười ấm áp không cần em là đàn em của anh đây là chuyện nên làm tôi nhạc yên lặng đầy cửa phòng nhìn mười mấy người cả trai lẫn gái ăn mặc chỉnh tề trong phòng lại quay đầu nhìn trang vệ và lâm kỳ phía sau lẽ nào trong mắt đàn anh ngụy những người này là cù c á i trong giờ khác này tôi nhạc có một loại ảo giác đặc biệt vô nghĩa cô cảm thấy áp lực tăng gấp nhiều lần Chương sau khi tôi nhạc bước vào phòng mới phát hiện con nhỏ trần nguyệt đ a ngồi n g trong góc cắn hạt dưa đang nói chuyện rất r ồ n r ả với một bạn học nam bên cạnh ngay cả cô bước vào phòng cũng không nhìn thấy ngồi xuống bên cạnh trần nguyệt tôi nhạc cẩn thận đánh giá bạn nam này nhìn thế nào cũng thấy quên mắt nhưng nhất thời không thể nhớ được người kia là ai trần nguyệt đây không phải là tô nhạc bạn thân của em hồi đại học sao anh ta vừa nhìn thấy tô nhạc đã nhận ra tô nhạc đã lâu không gặp không ngờ em lại ở thành phố này nhất thời tô nhạc không nhận ra anh chàng này là ai như nhìn thái độ của trần nguyệt hẳn là anh ta có quan hệ tốt với trần nguyệt cô cũng cười gật đầu vâng đúng em tốt nghiệp xong vẫn ở lại đây làm việc không ngờ anh cũng ở đây à trước đây anh nghe nói em muốn về quê làm việc vì sao lại ở lại anh ta đưa cho tôi nhạc một lon nước lúc đó có người còn rất tiếc nuối về quyết định của em đấy tôi nhạc hơi kinh ngạc ý định về quê cô nói từ năm thứ hai nếu người trước mặt biết chuyện này chắc là người cô đã quen từ năm đó tôi nhạc quay đầu nhìn trần nguyệt muốn tìm được đáp án từ chữ trần nguyệt tào ngu đông anh nói bệ bạ gì đấy t r â n nguyệt thấy tôi nhạc thay đổi sắc mặt nghĩ rằng tôi nhạc nghĩ tới chuyện trang vệ vội vàng nói tránh đi anh là đàn anh lớn hơn bọn em hay khóa anh thì biết cái gì tào ngu đông nhớ tới chuyện tôi nhạc và trang vệ ngẩng đầu nhìn ngụy sở đang đứng cách đó vài bước cười một cái rất n h ẹ bén mà thay đổi trọng tâm câu chuyện tôi nhạc nghe trần nguyệt và tào ngu đông nói chuyện với nhau chậm rãi nhớ ra tào ngu đông này là ai không phải chủ tịch hội sinh viên của bọn họ năm đó sao nhiệm kỳ tiếp theo người tiếp nhận vị trí của anh ta là trang vệ nghĩ đến trang vệ tôi nhạc nhíu mày đưa tay muốn bật lon nước nhưng tay lại hơi run để anh giúp em một bàn tay cầm lon nước trong tay cô chỉ nghe cạch một tiếng lon nước đã được mở người này ngồi xuống bên cạnh tôi nhạc sau đó tiện tay cắm một cái ống hút và o l o a n nước rồi mới đưa cho tôi nhạc cảm ơn tôi nhạc nhận lấy lò nước ngồi dịch về phía trần nguyệt sau đó mới cười cười với n g h ị sở trần nguyệt và tào ngu đông ở bên cạnh lại ngừng nói chuyện với nhau đặt sự chú ý lên hai người trần nguyệt có chút bất ngờ anh nguyệt sáng hôm qua em gọi cho anh không phải anh nói anh sẽ không tới sao ngụy sở cười nói với trần nguyệt chiều nay đúng lúc xử lý xong mọi chuyện vì vậy mới kịp tới tôi nhạc hít mắt nhìn trần nguyệt ngày đó là ai khăng khăng khẳng định ngụy sở sẽ đến kết quả là vì công việc người ta rảnh rỗi nên người ta mới đến lời của con nhỏ trần nguyệt này quả nhiên không nên quá tin tưởng thật sự không nên dựa vào t à o ngu đông cười như có như không liếc mắt nhìn ngụy sở rồi lại liếc mắt nhìn lon nước trên tay cô vì để tham gia hội bạn học tối nay ngụy sở tăng ca cả đêm qua ngay cả trưa nay cũng không ăn cơm trần nguyệt ca ngợi anh ngụy quả thật coi trọng tình nghĩa bạn học t à o ngu đông gật đầu đúng là cậu ta coi trọng một bạn học nào đó là bạn thân ngụy sở anh rất phúc hậu mà không phá đám chuyện của người ta khi mọi người gần như đến đông đủ t o à n người lên tầng năm để dùng cơm vào phòng đã đặt trước mà rất ngoài ý muốn là lý huyên nhiễm vốn ngồi bên trái tôi nhạc đột nhiên nhìn thấy một người bạn thân sau đó chạy tới ngồi cạnh người đó mười giây sau người ngồi bên trái tôi nhạc đổi thành nhân vật phong vân nghị s ở dường như chú ý tới vẻ mặt ngây ra của tôi nhạc nghị s ở vô cùng phong độ hỏi có phải anh ngồi cạnh khiến em không thoải mái không t ô nhạc cong cong k h o e miệng không có là vinh hạnh của em bàn tay nắm thực đơn của cô cứng đờ nghiến răng gạch một gạch lên món ăn mà cô không thích em thích mướp đắng xào trứng n g h ị sở giúp t ô nhạc c h u y ể n cốc trà tới vị trí thượng tiện không phải em không thích ăn mướp đắng sao t ô nhạc không chú ý lắm gọi một món ăn nữa rồi đưa thực đơn cho n g h ị sở tuy không thích mướp đắng nhưng cô vẫn gọi nhiều người thế này chắc sẽ có người thích ăn cô cười cười với n g h ị sở thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng tốt thấy n g h ị sở đánh dấu vào tên mấy món ăn cay tứ xuyên tôi nhạc cười nói không ngờ khẩu vị của anh lại rất giống của em vậy sao n g h ị sở dường như cũng có chút bất ngờ đưa thực đơn cho người tiếp theo rồi giải thích bà ngoại anh là người tứ xuyên bà nấu món cay tứ xuyên rất giỏi mắt tôi nhạc sáng rực lên em cũng thấy món cây tứ x u y ê n rất ngon ngụy sở thật phong độ tươi cười anh từng học được của bà ngoại vài món có thời gian em có thể nếm thử món cây tứ x u y ê n anh làm tôi nhạc cười vui vẻ được có cơ hội em nhất định sẽ nếm thử ngụy sở biết nấu ăn thật sự làm cô bất ngờ nhưng đối phương thuận miệng mời cô đương nhiên cũng không ngốc đến mức cho là thật là một người phụ nữ tuy cô không thông minh lắm nhưng ít nhất cũng biết cái gì gọi là thức thời ngụy sở thấy tôi nhạc không cho là thật cũng không tiếp tục mời nữa mà đổi chủ đề anh nghe trần nguyệt nói em nghỉ việc rồi có hứng thú tới công ty anh làm không tôi nhạc ngần người sở lập tức cười từ chối cảm ơn anh ngụy gần đây em cũng không nóng lòng tìm việc trước tiên cứ chậm rãi tìm xem thế nào đã nói xong cô nghiến răng trong lòng cái miệng này của trần nguyệt s ớ m muộn gì cô cũng phải dán nó lại công việc trước giờ của cô tuy lương không cao nhưng cô không giống những bạn học khác phải trả tiền nhà và những thứ khác cũng tiết kiệm được một số tiền cộng thêm sở thích viết tiểu thuyết trên mạng cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt tạm thời ăn chơi ba tháng cũng không có vấn đề gì đối với lời mời của ngụy sở lần đầu tiên cô hơi ngạc nhiên sau đó lập tức hiểu rằng đây chỉ là một lời mời khách sáo giữa bạn học thôi cô không cần tưởng thật cho dù cô thật sự muốn vào công ty ngụy sở cũng phải chính thức phỏng vấn mà vào không phải dựa vào quan hệ đàn anh đàn em tảo ngu đông đang ngồi cùng trần nguyệt vút cằm nói trần nguyệt em có cảm thấy hôm nay ngụy sở nói đặc biệt nhiều cười cũng đặc biệt nhiều không trần nguyệt d i ư n g mắt nhìn lại lúc này ngụy sở đang giúp t ô nhạc lau thìa cô đ ỡ đẫn thu hồi ánh mắt thật ra thứ chúng ta thấy chính là ảo giác t ô nhạc đồ ngốc kia lại d á m để ngụy sở làm việc đó cho mình nó tưởng anh ngụy là nam sinh đang theo đuổi nó hay sao trong đầu đồ ngốc kia chứa cái gì vậy đồ ăn được dọn lên rất nhanh món ăn rất tinh tế t ô nhạc chọn một món có cái tên rất nhã nhặn ngân ty vạn lũ thật ra đó chỉ là món rau trộn miến ăn xong cô bình tĩnh thu đũa món ăn của nhà hàng này vẫn có cái tên trang nhã nhưng mùi vị cũng như trước không được ngon lắm những món tiếp theo bắt đầu được đưa lên hình thức vẫn đẹp đẽ mà mùi vị thật sự giống nhau món canh quy định giang sơn uống như nước sôi ngư dược long môn thiếu vị cá còn cả món cá muối vương ngư bảo gì đó mùi vị thật sự không được tốt lắm đối với tôi nhạc mà nói món ăn được nhất trên bàn chỉ có bát cải muối ít nhất ăn vào cô còn cảm nhận được mùi vị rau cải nếm thử món phượng hoàng tại thiên này đi nấm hương ở đây cũng không tệ lắm ngụy sử chuyển món ăn tới trước mặt tôi nhạc nói rất nghiêm túc chỉ ít ăn vào còn nhận ra nó là cái nấm tôi nhạc bật cười vườn đũa gấp một cái nấm trong bụng gà bỏ vào bát mình t h ấ p giọng nói không phải chỉ là một bát canh gà thôi sao đâu cần gọi cái tên g ì m à phượng hoàng tại thiên ngụy sở múc hai t h i a c a n h vào trong bát của cô uống nhanh đi lượt rượu sắp tới rồi sau đó anh nở một nụ cười tôi nhạc cúi đầu uống một ngụm canh gà nóng không khỏi nghĩ vị đàn anh họ ngụy này dường như cũng không phải cao cao tại thượng xa không với được tài trí hơn người như người ta đồn đại trang vệ nhìn hành động giữa tôi nhạc và ngụy sở ánh mắt trầm xuống ăn cơm xong tôi nhạc có chút cảm thán nghĩ tìm một ông chồng nấu ăn giỏi là vô cùng cần thiết uống ít rượu cũng cần thiết không kém trong suốt bữa cơm mặc dù có ngụy sở ở bên cạnh chống đỡ cô vẫn bị ép uống vài chén rượu về phần có vài người chơi đùa cô và ngụy sở cô cũng chỉ coi như đùa vui nếu nói cô và ngụy sở có chuyện gì đó chỉ bằng nói một ngày nào đó trang vệ quỳ gối khóc nói hắn biết mình sai rồi sau đó mọi người cùng đi thanh toán mới biết trang vệ đã trả tiền tôi nhạc nhìn biểu hiện đắc ý của lâm kỳ không khỏi bóp chán lấy điện thoại trong túi ra xem giờ cô hơi do dự nghĩ có nên về sớm một chút không một đám người như thế này đi hát tỷ lệ micro rơi vào tay cô không cao hơn nữa hiện giờ đầu óc cô rất t r o á n g váng có thể hát hò gì tôi nhạc uống say rồi tôi đưa cô ấy về mọi người đi hát đi chúng tôi không đi nữa khi tôi nhạc còn chưa kịp từ chối ngụy sở đã mở miệng mí mắt tôi nhạc giật giật anh hai anh không nên nhập diễn quá như thế anh thật sự coi mình là bạn trai của bà chị đây rồi sao tôi nhạc d ù n g mình một cái có nhân vật như vậy làm bạn trai cô sẽ bị các chị em phụ nữ oán hận tới chết thấy tôi nhạc run lên ngụy sở cúi đầu hỏi sao vậy lạnh à anh nhìn bộ váy trên người tôi nhạc đứng qua chăn g i ó cho cô nói một cách không cho phép từ chối anh đưa em về những người ở đây thấy vậy lại huyên náo một trận có người nói ngụy sở yêu thương bạn gái có người lại nói hâm mộ tôi nhạc giống như đã quên tôi nhạc từng là bạn gái trang vệ tôi nhạc không coi những lời này là thật cô cũng muốn nhân cơ hội này ra về vì vậy thuận tiện đồng ý với ngụy sở về phần ngụy sở có nhân cơ hội nhìn trộm sắc đẹp của cô hay không có cố ý một mình đưa cô về để tiện xxoo hay gì đó hay không tôi nhạc không chút lo lắng thứ nhất cô tin tưởng thẩm mỹ của ngụy sở sẽ không thấp như thế ở đây không ít người đẹp hơn cô Thứ hai, sở sẽ không ngốc tới mắt hai, không chuyện gì đó dưới nhiều ánh mắt như mức đưa đi dưới Nguyễn ngốc gì Sở sẽ cô làm đó vì ậ vật y trừ ta Thứ thế. khi anh nhân học hẳn chưa như gió Đại ổi ba, mưa A ăn não. còn đến bị bị đồ lấp làm làm là mức v ở vậy dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các chị em phụ nữ tôi nhạc ra về cùng ngụy sở đương nhiên cũng không nhìn thấy sắc mặt khó coi của trang vệ 6. sau khi hai người xuống lầu bởi vì ngụy sở uống rượu nên anh cũng không định lái xe của mình một chiếc taxi dừng lại trước mặt hai người ngụy sở đang định mở cửa xe cho tôi nhạc anh ngờ tôi nhạc tự mình mở cửa rồi ngồi xuống không chút ngượng ngùng ngụy sở thấy vậy bật cười rồi lên xe theo nhìn chiếc cằm gầy gầy của tôi nhạc anh hơi nhíu mày tôi nhạc nói địa chỉ xong liền quay đầu nói với ngụy sở chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn anh nếu không có anh em thật sự bị cô ta kéo đi diễn kịch dây dây cái đầu hơi t r o n g v ắ n g t ô nhạc dừng lại một lát rồi nói còn nữa nếu không có anh giải vây có khả năng em sẽ bị bẽ mặt nghĩ tới trang vệ hai lông mày cô lại nhíu chặt lần nữa nếu như em thật sự muốn cảm ơn anh mời anh ăn một bữa cơm là được rồi ngụy sở cười cười không để ý lấy di động ra số điện thoại của em là bao nhiêu vẻ mặt tôi nhạc cứng đờ cử gượng lấy di động ra một ba năm xx ngụy sở này vì sao nghe không hiểu người ta đang nói khách khí vậy nói lời cảm ơn tùy ý một chút lại bắt người ta mới ăn đây chính là nhà tư bản vô cùng độc ác bất cứ lúc nào cũng không quên bóc lột ngụy sở vừa bấm số điện thoại vừa tươi cười mở miệng tối mai em có rảnh không nếu rảnh tối mai thế nào à được tôi nhạc bỏ điện thoại vào túi sách trong đầu đang nghĩ lại rốt cuộc cô đồng ý mời ngụy sở ăn từ lúc nào đáng tiếc suy nghĩ một lúc lâu cô xác nhận thật sự cô chưa từng nói những lời này cô yên lặng cắn răng ngụy sở này không phải mở một công ty riêng sao vì sao bỗng nhiên còn thèm khát cơm tối tội nghiệp của cô tới dưới nhà tô nhạc cô xuống xe rất nhanh lễ phép nói lời cảm ơn với ngụy sở sau đó khi ngụy sở đang định nói cô đóng cửa lại trong nháy mắt nhỡ may anh ta còn muốn cô mời lên lầu uống trà gì đó thì không còn gì phiền phức bằng ngụy sở nhìn bóng lưng đã đi xa của tô nhạc cười bất đắc dĩ lấy di động ra lưu số của tô nhạc rồi mới nói cho tài xế địa chỉ nhà mình cậu thanh niên cậu đang theo đuổi cô gái đó à tài xế nhìn n g h ị sở áo quần bánh bao qua gương chiếu hậu dùng điệu bộ người t ừ n g trải mà nói theo đuổi phụ nữ ra mặt nhất định phải dày cho dù cậu có đẹp trai cũng không bằng trai mặt đâu n g h ị sở nghe vậy cười cười trong đôi mắt ánh lên những tia sáng rực rỡ nếu có cô gái nào nhìn thấy nhất định sẽ điên đảo tâm hồn bác lái xe là người nhiệt tình dọc đường bày cho ngụy sở rất nhiều chiêu thức tán gái cho tới khi ngụy sở xuống xe vẫn chưa thôi c h à n g trai theo đuổi phụ nữ quan trọng nhất là phải trai mặt đừng quên nha ngụy sở nghe vậy vẫn cười cười như trước đến khi xe taxi bỏ đi anh mới thu lại nụ cười ấm áp đúng lúc này c h u ô n g điện thoại vang lên anh nhìn cái tên trên điện thoại ngu đông giữa trang vệ và t ô nhạc xảy ra chuyện gì một lúc sau anh hơi hạ tầm mắt nói được tớ biết rồi có những thứ để vụt mất một lần đã khiến anh vô cùng n u ố i tiếc anh không muốn tiếp tục để vụt mất lần nữa nhìn cái tên tôi nhạc trong danh bạ khỏe miệng ngụy sở lộ ra một tia cười tôi nhạc tôi nhạc người đàn ông yêu em không phải đã thua rồi sao khi t r ầ n nguyệt về đến nhà đã là hơn nửa đêm tôi nhạc mơ màng nghe thấy con bé nói trang vệ sau đó cũng chẳng thèm để ý chở mình một cái rồi nặng nề ngủ tiếp thật không biết nên nói cậu thông minh hay ngốc nữa trần nguyệt nhìn tôi nhạc đang ôm gối ngủ say t h ở dài đắp lên người một cái c h â n cũng ngủ theo ngày hôm sau tôi nhạc ngủ thẳng tới hơn mười giờ mới tỉnh dậy chờ cô rửa mặt đánh răng xong xuôi đã là hơn mười một giờ thay quần áo xong di động vang lên cô cầm điện thoại lên nhìn là một dãy số lạ alo xin chào tôi nhạc cầm lấy một chiếc bánh bao nhét vào miệng ngồi x u ố n g bên cạnh bàn máy tính khởi động máy đã ăn chưa chưa giọng nói từ trong điện thoại truyền ra mang theo tiếng cười tôi nhạc hơi ngạc nhiên giọng nói này vì sao có chút quen thuộc cô trừng mắt nhìn mới nhớ ra số điện thoại này có thể là c ủ a nghị sử đêm qua cô quên chưa lưu số anh ta còn chưa ăn anh ngụy xin hỏi anh có chuyện gì không tôi nhạc nghe bánh bao cảm thấy cổ họng hơi khó chịu đứng dậy đi về phía tủ lạnh ngụy sở ngồi trong xe nghe được tiếng động bên kia điện thoại khoé miệng mỉm cười anh đang ở bên dưới nhà em buổi trưa cùng đi ăn đi anh mời nói xong anh lập tức ngắt máy tôi nhạc ngỡ ngàng nhìn điện thoại thông báo cuộc trò chuyện kết thúc quay đầu nhìn hình mặt cười trên máy tính sau đó bình tĩnh buông cái bánh bao khô k h ó c xuống cầm túi sách lên chạy thẳng xuống dưới lầu cứ mặc kệ vị đàn anh này nghĩ gì cô phải ăn một bữa trưa thật ngon trước đã sau khi tôi nhạc xuống lầu lập tức nhìn thấy n g h ị sở đứng cạnh một chiếc audi cô ghen tị nghĩ đều từ một trường mà ra cô thì ngay cả một chiếc b e n bên mini cũng không mua nổi người ta đã lái audi đời mới nhất khác biệt giữa người với người sao lại lớn như vậy nhìn thấy tôi nhạc xuống lầu nghị sở nở một nụ cười mở cửa xe lên xe đi đường nam hoa mới mở một nhà hàng pháp chúng ta đi ăn thử nhé tôi nhạc ngồi yên vị trên ghế phụ thắt giày an toàn xong mới ra dự nói nhất định phải đi ăn món pháp sao ngụy sở khởi động xe nụ cười không đổi em muốn ăn gì tôi nhạc rất khó nghĩ cô đổi từ khách thành chủ thì thôi nhưng có nên thành thật nói cho ngụy sở biết mình thật ra là một kẻ tầm thường yêu nhất là món ăn truyền thống không có hứng thú với món ngoại quốc không không thích ăn món phát sao ngụy sở cầm chắc tay lái có thích ăn món cây tứ xuyên không tôi nhạc gật đầu từ nhỏ cô đã sinh sống ở tứ xuyên học xong đại học vẫn rất nhớ các món tứ xuyên đáng tiếc không biết có phải do quá s o y mói hay không cô luôn cảm giác các quán món cây tứ xuyên bên ngoài đều thiếu vị của tứ xuyên vậy để anh làm cho em ăn món cây tứ xuyên anh làm cũng không tiện lắm anh quẹo tay lái bây giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ được không tôi nhạc nhíu mày đồ ăn anh làm thật sự rất ngon sao ngụy sở gật đầu ngon hơn cơm khách sạn ngày hôm qua tôi nhạc thả l ò n g một nửa chỗ anh ở có hẻo lánh lắm không ngụy sở suy nghĩ cẩn thận một lúc khu biệt thự tử kim chắc cũng không tính là hẻo lánh tôi nhạc không nói gì quả thật không hẻo lánh thậm chí còn nằm trên đoạn đường hoàng kim người ta ở biệt thự còn mình ngay cả một căn phòng cũng không có vậy em yên tâm rồi yên tâm cái gì ngụy sở cười khẽ giọng nói trầm thấp giống như tiếng đàn vi ô lông sen không làm người khác chói tai nhưng lại mang theo cảm giác không nói thành lời yên tâm anh sẽ không có mưu đồ gì quấy dối với em t ư ơ i nhạc lấy di động ra cạch cạch gửi cho trần nguyệt một tin nhắn sau đó nhè răng cười ai biết được anh có hứng thú giải phẫu thi thể hay không ngụy sở không nói gì suy nghĩ của cô bé này càng ngày càng kỳ quái chẳng lẽ ảnh hưởng của việc viết tiểu thuyết sao tới siêu thị tìm được chỗ đỗ xe hai người tới khu rau thịt tươi chọn n g u y ê n liệu nấu ăn muốn ăn kho cay không nghị sử a hỏi t ô nhạc chảy nước miếng gật đầu vì vậy những ngón tay thon dài như của bàn tay đánh đàn dương cầm kia cẩn thận chọn một miếng sườn nhiều thịt muốn ăn canh thịt cay không tiếp tục gật đầu canh chân giò nấu nấm kim châm em thích uống không tôi nhạc nhìn n g h ị sở đ ầ y xe cẩn thận chọn nhiên liệu có chút tiếc nuối mà nghĩ nếu n g h ị sở không phải một anh chàng quá nhiều tiền quá đẹp trai Hồ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tóm lấy anh chàng này thật ra muốn nắm chặt một người phụ nữ cũng có thể nắm lấy dạ dày của cô ta tôi nhạc nhìn thịt bò xương sườn trong xe giống như có thể t h ấ y những món ăn đầy đủ sắc hương vị bày ra trước mặt mua đồ xong tôi nhạc nhất quyết muốn trả tiền ngụy sở không ngăn cản sau khi lên xe đưa cho cô một gói long nhãn em ăn cái này trước đi rất nhanh sẽ về đến nhà tôi nhạc vừa bóc vừa nghi hoặc nghĩ vì sao cô cảm thấy c ô nói kia có chút không đúng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào chương bảy nhà ngụy sở không xanh vàng rực rỡ như tôi nhạc tưởng tượng mà nó là một biệt thự nhỏ hai tầng bên ngoài có một vườn hoa không lớn một bên trồng mấy loại hoa cỏ bên kia lại trồng mấy loại rau xanh mở cửa ra trong phòng rất ngăn nắp sạch sẽ phong cách tao nhã không khí trong lành mặc dù vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy thiếu sự ấm áp của gia đình tôi n h ạ t đứng ngẩn người cuối cùng cô cũng bước vào nhà một người đàn ông độc thân rồi đã phạm vào một trong những quy tắc an toàn quan trọng nhất của phụ nữ rồi một đôi dép đi trong nhà được đặt trước mặt tôi nhạc khi cô kịp lấy lại tinh thần thì ngụy sở đã thẳng lưng lên trên gương mặt đẹp trai mang một nụ cười ôn hòa thay dép đi cho thoải mái à cảm ơn tôi nhạc cởi d â y cao gót nhìn đôi dép này lòng xù bên trên còn có một hình trang trí đ á n g yêu có vẻ còn mới cũng chưa từng có người đi ngụy sở đặt nguyên liệu xuống một bên bàn ăn danh người hỏi tôi nhạc còn đang đứng trong phòng khách uống cà phê hay uống trà tôi nhạc ngồi xuống s o f a vuốt vuốt tóc mái có phần không được tự nhiên có thể uống nước trái cây không được rồi cô bắt đầu hối hận khi mình chỉ vì một bữa cơm chùa mà cứ thế đi t h e o ngụy sở bầu không khí này thật sự có chút xấu hổ dường như phát hiện vẻ mất tự nhiên của tôi nhạc Vị sở rót cho tôi nhạc một cho nhạc cốc nước c h xong. Xong, anh lại để một gói hạt dưa xuống trước mặt tôi nhạc rồi mới xoay người đi vào phòng bếp mở tv ngoại trừ quảng cáo hoặc tiết mục văn nghệ buồn chán cũng chỉ có phim truyền hình anh yêu em em yêu anh gì gì đó tôi nhạc lướt qua tất cả các kênh mấy lượt cuối cùng cảm thấy thật thất vọng về phim truyền hình trong nước khi xem đến đoạn một nữ diễn viên không hề có chút lễ nghĩa với bề trên cô hoàn toàn tuyệt vọng diễn xuất kém còn có thể cho qua nay cả biên kịch cũng viết một cách không có đầu óc không có giáo dục như thế tôi nhạc đã hoàn toàn tuyệt vọng thật sự không xem nổi loại phim truyền hình hẹn dạy hư trẻ con như thế tôi nhạc đứng dậy đi tới cửa phòng bếp ngụy sở đang rửa nấm kim châm anh mặc một chiếc tạp dề lúc này trông anh vô cùng gần gũi cũng có hương vị của đàn ông tốt tôi nhạc s ắ n tay áo đi tới bên cạnh chậu nước cầm lấy cải trắng ngụy sở đã nhặt xong đặt dưới vòi nước bắt đầu rửa sạch ngụy sở thấy vậy vội hỏi không có việc gì đâu em đi xem ti vi đi nếu không muốn xem ti vi thì có thể lên phòng sách ở cuối cùng bên phải tầng trên để lên mạng anh làm cơm xong sẽ gọi em tôi nhạc lưu loát rửa rau cười nói em thật sự không nỡ ăn không uống không giúp anh làm vài việc nếu lát nữa em có ăn nhiều hơn một chút cũng không phải xấu hổ ngụy sử đặt nấm kim chân tới cái rổ bên cạnh cho ráo nước lại cầm lấy ớt xanh đã rửa sạch thái chỉ vô cùng thành thạo nhìn kỹ thuật thái của ngụy sử có thể so với thái hậu nhà mình tôi nhạc có chút hâm mộ nói bình thường anh đều tự làm cơ mà rất ít khi tự làm phần lớn thời gian đều bàn chuyện làm ăn ở ngoài nên cũng ăn ở ngoài công việc bận rộn thì gọi đồ ăn sẵn đặt ướt xanh đã thái xong ở một bên ngụy sở lại bắt đầu cắt nhỏ nấm hương nấm hương cũng phải cắt nhỏ sao tôi nhạc khó hiểu hỏi làm nấm hương sao thì ngụy sử nghe vậy cười khẽ không anh bỏ nấm hương vào canh thịt cay có thể tăng hương vị t ô nhạc yên lặng vớt cải trắng trong nước ra sau đó nhìn đầu bếp ngụy trổ tài kiên quyết không phát biểu ý kiến lung tung trong lĩnh vực mình không am hiểu món ăn đều làm xong t ô nhạc rất bình tĩnh nuốt nước, nước miếng canh thịt cay ớt xanh xào thịt thái chỉ canh chân giò nấu nấm kim châm sườn kho cay đều là những món ăn gia đình rất bình thường nhưng tôi nhạc lại nghĩ chúng ngon lành hơn nhiều những món ăn vẻ ngoài hào nhoáng của những nhà hàng lớn ăn canh thịt rất cay rất đã n g h i ề n tôi nhạc vừa dùng khăn tay lau miệng vừa thầm nghĩ trong lòng đàn anh ngụy sở thoạt nhìn bệnh bao này còn có một tay nghề nấu ăn quá tốt những món ăn này đều rất vừa miệng từ sau khi học đại học cô rất ít khi được ăn những món ăn yêu thích này vốn muốn làm nhiều món một chút nhưng thời gian hôm nay không đủ sau này anh lại mời em ăn ngụy sở mỉm cười nhìn tôi nhạc ăn uống rất thỏa mãn chính mình ngược lại không động đũa nhiều được tôi nhạc đồng ý theo bản năng sau đó lập tức ngộp miệng c ắ n đũa cười xấu hổ sao em có thể không biết xấu hổ như thế chứ tôi nhạc cái đồ tham ăn nhà ngươi sao có thể ăn đến mất trí như thế vậy đi để cuối tuần anh sẽ lại nấu cho em ăn em thích ăn gì có thể nói với anh trước ngụy sử đạt được mục đích tâm trạng tốt nên gắp một đũa cải t r ắ n g muối về phần bát canh thịt cay kia anh gần như không động vào tôi nhạc giật giật khoé miệng đại ca thật ra đại ca không cần tích cực như vậy đâu cô nhìn ngụy sử đang mỉm cười lời từ chối không cách nào ra khỏi miệng ăn canh thịt c a y nồng lại uống một bát canh chân giò nấu nấm kim châm thơm ngát tôi nhạc nghĩ dạ dày mình thật viên mãn cô đứng cạnh cửa phòng bếp nhìn ngụy sở xắn tay áo rửa bát đột nhiên nghĩ tới câu nói anh chỉ ăn không rửa bát kia ý thức được suy nghĩ của mình đã đi quá xa tôi nhạc quay lại xô p a mở tivi vừa lúc nhìn thấy nữ diễn viên bê cơm nước vẻ mặt dịu dàng nói với nam chính em làm cơm anh nếm thử đi tôi nhạc tự động biến nữ diễn viên này thành ngụy sở bàn tay cầm điều khiển tivi run lên một vàng đổi kênh khác chỉ thấy một cô gái ngồi bên cửa sổ ngày thứ nhất không nhìn thấy anh em rất nhớ anh ngày thứ hai không nhìn thấy anh em rất rất nhớ anh lại yên lặng đổi kênh hai người dẫn chương trình đang nói cười nhạt nhẽo tôi nhạc tựa lưng lên sofa cảm thấy mắt mình khâu khóc dường như đang buồn ngủ cô dụ dự mắt tiếp tục đổi kênh cuối cùng thân thể ở trên ghế sofa nghiêng sang một bên cộp một tiếng đầu đập vào bàn uống nước tạo thành một tiếng vang sao vậy tôi nhạc ngẩng đầu nhìn n g h ị sở đang đi ra từ phòng bếp hình như nhìn thấy trong mắt anh có chút căng thẳng cô sờ sờ bàn uống nước thủy tinh thầm nghĩ trong lòng căng thẳng cái gì đầu cô có cứng hơn nữa cũng không đập nát nổi khối thủy tinh công nghiệp này buôn ngủ rồi nghị sở pha cho tôi nhạc một cốc nước trà anh ở một mình không tiện bảo tôi nhạc vào phòng khách nghỉ ngơi chỉ sợ người trước mặt hiểu lầm ý anh anh nhìn màn hình tv chi bằng tới thư phòng của anh lên mạng một lát đi vừa vặn anh cũng phải xử lý công việc buổi chiều cơm nước xong anh sẽ đưa em về nếu cứ như vậy đã đưa tôi nhạc về anh có chút luyến tiếc tôi nhạc rụi rụi mắt vâng cũng được cô cầm cốc trà lên uống một ngụm theo ngụy sở lên lầu trong tiềm thức của tôi nhạc thư phòng của người làm ăn đặc biệt là người làm ông chủ không thể ra vào tùy ý mà những người này cũng không thích người khác vào thư phòng mình dù sao nơi này cũng có rất nhiều tài liệu buôn bán quan trọng tôi nhạc bước vào thư phòng của ngụy sở lại có chút ngoài dự đoán của cô bởi vì cô phát hiện có một tầng trên giá sách tất cả đều bày tiểu thuyết ngôn tình con gái thích đọc cô rút ra một quyển đây là của bạn gái anh nhìn những tên sách này đều là những sách bán chạy trong hai năm qua thậm chí trong đó một quyển của chính cô ngụy sở cầm một chiếc notebook đi ra nghe thấy tôi nhạc hỏi vậy anh ngẩn người ra rồi mới nói anh không có bạn gái t ô nhạc đặt sách lại chỗ cũ có chút ngạc nhiên nhìn về phía n g h ị sở lẽ nào một người đàn ông như anh còn thích đọc tiểu thuyết ngôn tình có lẽ vợ tương lai của anh thích tiểu thuyết thì sao n g h ị sở ngồi xuống bên bàn sách mở máy tính của mình ra sau này cô ấy đến nếu muốn đọc sách gì không phải cũng không cần lo lắng sao t ô nhạc một lúc lâu không nói gì n g h ị sở quay đầu nhìn về phía t ô n h ạ c sao vậy tôi nhạc lắc đầu không có gì cầm lấy notebook ở bên cạnh tôi nhạc có chút do dự nghĩ cô có nên nói cho người đàn ông này biết sau khi những quyển tiểu thuyết này xuất bản một thời gian trên mạng sẽ có kết thúc không cô có nên nói cho người đàn ông này biết những quyển tiểu thuyết này vẫn còn trên mạng chỉ cần bỏ mấy đồng mua chương trình vip là có thể xem hết không xin nghĩ một lúc tôi nhạc quyết định tốt bụng không nói cho nghị sử dù sao một người đàn ông biết quan tâm như vậy sao cũng có thể làm tổn thương tâm hồn thần khiết của người ta mở diễn đàn hải rác bên trong có một cô gái đang chu lên muốn tìm đàn ông nếu có thể mua một hạt giống trồng ra đàn ông thì thật tốt tôi n h ạ t n h ạ t nhạt gửi một câu t ô i chỉ biết một con nòng nọc nhỏ mới có thể trồng được một đứa trẻ trong bụng cậu diễn đàn đều tán thành lời này thật sự là chân lý sau đó lại là nhóm các cô gái độc thân gà o thét trong diễn đàn này là nhóm chị em tô nhạc quen biết khi viết tiểu thuyết bình thường ở trên diễn đàn thường hay nói năng không biết giữ kẽ nhưng ở bên ngoài có người là sinh viên có người là phụ nữ rất mạnh mẽ tiền lương một tháng mấy vạn cũng có mấy nghìn như tô nhạc cũng có không đúng hiện giờ tô nhạc đã thất nghiệp đại khái đã trở thành một người đói rét khổ cực nhất trên diễn đàn nói chuyện một lát với bạn bè trên diễn đàn lại dạo qua khu bát quái và khu chuyện ma quỷ một lát sau khi tìm thấy một câu chuyện ma nổi bật cuối cùng tinh thần cũng lên cao gấp trăm lần chuyện ngắn này tình tiết chặt chẽ số người phản hồi cũng không ít tôi nhạt lướt qua một lát nhìn thấy có rất ít phản hồi chê bai đọc xong cô bình tĩnh ấn nút X, góc màn hình về phần câu n g u y ê n r ù a xem xong không phản hồi mi sẽ gặp xui xẻo vạn lần mà chủ t o p i c ghi dưới cùng kia cô khinh thường không thèm nhìn ngụy sở ngồi trước máy tính ngẩng đầu nhìn người nào đó đang ngồi trên sofa nghịch máy tính k h ó e môi lộ ra một nụ cười tuyệt đối không tính là lương thiện buổi tối sáu giờ rưỡi c ầ m nước xong xuôi ngụy sở lái xe đưa tôi nhạc về nhà khi tôi nhạc xuống xe còn bỏ thêm một câu cuối tuần anh tới đón em sau đó anh nhấn ga bỏ đi một mạch t ô nhạc híp mắt nhìn chiếc ao đi m à u đen kia sau đó sờ sờ c ầ m ngụy sở này hiếu khách như vậy sao thật ra cứ ăn không phải trả tiền như thế t ô nhạc cũng xấu hổ c h ỉ bằng cuối tuần mua đến ít táo được không quên đi gần đây táo những táo tệ một cân mua cam quýt đi ba tệ là có thể mua được một túi lớn t r ư ờ n g tám ngày hôm sau khi trần nguyệt biết chuyện t ô nhạc tới nhà ngụy sở làm khách vẻ mặt cô nàng d ữ t ợ n như ai nợ mình mấy vạn tệ khi cô nàng lại biết là t ô nhạc hai tay không ra đi bụng tròn ủng trở về đã hận tới mức muốn bóp chết t ô nhạc cậu thật sự thật sự vô cùng xác định hồi đại học cậu và anh n g u y không có quan hệ riêng tư gì trần nguyệt gặp một miếng táo thật to vẫn chưa từ bỏ ý định chất vấn tôi nhạc ngồi cạnh bàn máy tính gật đầu cũng không quay đầu lại gõ bàn phím bắt đầu viết tình huống mâu thuẫn của nam nữ chính thấy trần nguyệt không nói gì một cách khác thường cô cầm cốc cà phê uống một ngụm rồi x a y người nhìn về phía trần nguyệt sao vậy trần nguyệt gặm hết quả táo ném lõi táo vào thùng rác đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi nhạc cậu thấy ngụy thế nào đẹp trai có tiền vạn người mê tôi nhạc l ù bàn thảo lại mở diễn đàn hải rác lên vừa x á t lại bài viết vừa hỏi cậu có ý với đàn anh ngụy trần nguyệt im lặng một lúc lâu sau đó đứng dậy thở dài nói tôi điên rồi mới thảo luận với cậu lại vấn đề này ngoan tiếp tục lên mạng của cậu viết tiểu thuyết của cậu đi nói xong liền đi ra cửa tôi nhạc nghi hoặc nhìn cửa phòng đã đóng lại đây là ý gì khi có công việc cảm thấy bận bịu muốn chết khi không có công việc lại cảm thấy nhàn hạ đến khó chịu tôi nhạc t r ồ n g nấm trong nhà hai ngày cuối cùng quyết định ra khỏi nhà đi tham gia phỏng vấn vào một công ty bất luận thế nào ở nhà quá lâu rất có thể sẽ mắc chứng sợ tiếp xúc với nơi đông người nơi tôi nhạc tới phỏng vấn là trụ sở của một công ty đồ uống yêu cầu đối với bằng cấp của đối phương chỉ là bằng chính quy sau khi tới nơi tôi nhạc mới phát hiện một công việc như vậy cũng có hơn ba mươi người tới phỏng vấn hơn nữa có phần lớn đều là người đẹp cô liếc mắt nhìn đôi giày cao gót nhiều nhất chỉ sáu phân của mình lại nhìn gót giày nhất tám phân của người bên cạnh nhất thời cảm thấy mình là một tên người lùn vào phòng phỏng vấn bên trong một nam một nữ đối với công việc này tôi nhạc vốn cảm thấy có cũng được không có cũng chẳng sao vì vậy cô không hề căng thẳng câu hỏi lúc đầu chỉ đơn giản là có thể chịu khổ hay không có thể tăng ca hay không có thể đi công tác hay không sau đó là một số vấn đề nhỏ khác đồ uống của công ty chúng tôi chuyên về hàng tiêu dùng phổ thông không giống với những mặt hàng xa xỉ khác tôi đã xem qua lý lịch sơ lược của cô công ty trước đây của cô là một công ty liên doanh lớn vì sao cô lại muốn từ chức có lẽ là tôi không hợp với công ty chăng tôi nhạt cười cười chuyện này cũng giống như khi một người phụ nữ được gả vào nhà giàu nhưng hai người lại không hợp nhau vì vậy ly hôn thôi ví dụ rất thú vị người phụ nữ cười cười v ừ a đầu nhìn vào lý lịch của tôi nhạc đại học của cô rất nổi tiếng chuyên ngành của cô cũng không khó kiếm tìm việc hẳn không khó vì sao cô lại chọn công ty chúng tôi tôi nhạc suy nghĩ một chút có lẽ vì khi người ta hỏi tôi muốn uống gì phần lớn thời gian tôi đều muốn uống nước trái cây đồ uống chính của công ty này chính là nước trái cây rất có ý tứ người phụ nữ lại đánh một dấu lên lý lịch của tôi nhạc ok cô trở về chơi điện thoại của chúng tôi tôi nhạc lời đi chưa thay c ư ớ c quyền của đối phương biết thời biết thế đứng dậy nói với người phụ nữ cảm ơn tạm biệt người phụ nữ gật đầu mang theo một cảm giác thận trọng lại thoải mái tạm biệt ra khỏi tòa nhà ánh mặt trời vô cùng rạng rỡ tôi nhạc nhấc chân muốn chạy đột nhiên một chiếc xe dừng trước mặt cô cô ngẩn người khi cửa kính xe hạ xuống cô mới nhìn rõ chủ xe là ai anh ngụy xin chào ngụy sở không để ý đến thái độ hờ hững của cô em đến tìm t r â n nguyệt à tôi nhạc lắc đầu chỉ chỉ tòa nhà phía sau em đến phỏng vấn cô vừa nói xong đã thấy trang vệ và lâm kỳ đi ra từ tòa nhà đối diện cô nhìn đồng hồ hơn mười một giờ là thời gian ăn t r ư a em m u ố n đi đâu anh đưa em đi ngụy sở mở cửa xuống xe cũng may chỗ này có thể đỗ xe nếu không chỉ sợ lại rước thêm một hóa đơn tiền phạt anh đi tới bên cạnh tôi nhạc em ăn chưa chưa tôi nhạc thu hồi tầm mắt không cần em bắt taxi về là được anh ngụy giọng nói lâm kỳ rất êm tai nhưng vào tai t ô nhạc lại làm cô có cảm giác sởn gai ốc cô liếc mắt nhìn lâm kỳ và trang vệ đang đi về phía bên này đột nhiên nghĩ nhất định kiếp trước mình đã thiếu nợ hai người này nếu không đời này vì sao cứ phải chạm mặt bọn họ trang vệ nhìn t ô nhạc và ngụy sở đứng cùng nhau ánh mắt trầm xuống đến gần hai người rồi mới mở miệng nói t ô nhạc sao e m lại ở đây tôi nhạc ngoài cười nhưng trong không cười nói có việc đương nhiên phải tới cô liếc nhìn lâm kỳ cười thật khéo léo xinh đẹp nghĩ mình có nên tìm cớ chuồn đi hay không xét về độ dày của da mặt c ô c căn bản không thể so với lâm kỳ hơn nữa ở đây có một số tòa nhà của các công ty nếu ồn ào ở đây thật sự quá mất mặt tôi nhạc cô đang hẹn hò với anh n g u y sao lâm kỳ cười vô cùng trào phúng không hổ là một trong những đó hai đẹp của trường chúng ta sức quyền rũ thật không bình thường tôi nhạc nghe vậy đột nhiên có cảm giác lâm kỳ đang mắng cô là hồ ly tinh loại cảm giác này thật sự làm cô khó chịu cô cười cười tôi sao có thể so với cô cô quá khiêm tốn rồi lâm kỳ miễn cưỡng cười hai tiếng rồi không nói gì nữa trang vệ lại đột nhiên mở miệng chúng tôi đang định đi ăn hai người có muốn đi cùng không ý hắn đương nhiên là hai người tô nhạc và nghị sở tôi nhạc vừa định từ chối nghị sở bên cạnh cô đã nói hôm nay để tôi mời đi nói thế nào tôi cũng là đàn anh trên mọi người hai khóa nói xong anh mở cửa xe kéo tôi nhạc vào trong rồi mới quay đầu nói với trang vệ cậu có lái xe không nếu không thì đi cùng đi không cần nụ cười của trang vệ có chút khó coi anh dẫn đường là được tôi nhạc ngồi trong sinh nghị s ử dây cái đầu hơi đau cô thật sự rất muốn dùng một tay bóp chết lâm kỳ lại dùng một chân d ẫ m chết trang vệ hận không thể khiến cho đôi nam nữ chó má này tan biến trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình anh biết một nhà hàng nấu món cây tứ xuyên chính cống cùng đi nếm thử nhé ngụy sở thấy vẻ mặt của tôi nhạc hơi khó coi cũng không hỏi gì khác chỉ nói nghe nói ở đó gần đây mới mời một đầu bếp mới tôi nhạc cười cười với ngụy sở cảm ơn cô tự nhận mình là một người có phong độ thế nhưng đôi khi người có phong độ gặp phải một người phụ nữ vô s ỉ dùng đủ mọi biện pháp để chống chọi với mình họ mới phát hiện ra thứ phong độ này thật sự vô dụng cô không làm được chuyện cướp bạn trai người khác như lâm kỳ cũng giống như lâm kỳ không thể nói chuyện phong độ giống cô ngụy sở thấy tôi nhạc như vậy hơi nhớ mày mở cd ra bên trong phát ra một ca khúc ca từ rất vui nhộn làm cho người nghe không nhịn được mà nhớ lại những chuyện vui lúc nhỏ tôi nhạc nhìn một bên mặt ngụy sở nghĩ thầm người đàn ông này thật sự biết cách quan tâm cô đột nhiên nhớ tới từ khi bắt đầu hẹn hò với trang vệ tới nay bởi vì trang vệ không thích ăn cay nên cô cũng rất ít khi ăn món cay tứ xuyên bữa cơm trưa hôm nay là buổi hành hạ dạ dày trang vệ trá i hình tới nhà hàng tứ xuyên ngụy sở dừng xe xong xuống mở cửa xe cho tôi nhạc đi thôi tôi nhạc nhìn nhà hàng món cay tứ xuyên trước mặt hình như có một tạp chí ẩm thực đã từng nói về nhà hàng này không khỏi có chút mong đợi nhà hàng tứ xuyên trang trí theo phong cách cổ xưa sau khi vào trong tôi nhạc và n g h ị sở ngồi một bên c h à n g vệ và lâm kỳ ngồi một bên người phục vụ cầm hai tờ thực đơn tới n g h ị sở chọn mấy món nổi bật trong nhà hàng lại nghiêng đầu hỏi tôi nhạc muốn ăn gì hai người dựa vào nhau rất gần tôi nhạc có khả năng miễn dịch với sự quyến rũ của ngụy sở nên cũng không có gì mất tự nhiên dựa đầu vào nhìn thực đơn trong tay ngụy sở chọn thêm hai món xong rồi đột nhiên hỏi gọi nhiều như vậy chúng ta có ăn hết không ngụy sở cười không sao dù sao chúng ta cũng tới nếm thử mà tôi nhạc cười thản nhiên vậy thì thật xấu hổ sau đó cô lại gọi hai món nữa thực sự làm cho người ta không nhìn ra cô xấu hổ ở chỗ nào rồi mới bình tĩnh cầm cốc trà trên bàn uống một ngụm trang vệ nhìn mấy món ăn vừa nhìn đã biết là rất cay cảm thấy dạ dày mình nhói đau gọi mấy món bớt cay hơn còn lâm kỳ thì ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có cô không nói gì mà trang vệ cũng không hỏi cô muốn ăn gì đồ ăn được đưa lên quả nhiên xanh xanh đỏ đỏ nhìn qua đã biết là cây vô cùng cũng vô cùng ngon mắt tôi nhạc gọi mấy chai sprit ăn cay uống sprit mặc dù không thể hiện đẳng cấp nhưng lại vô cùng sảng khoái trang vệ nhìn tôi nhạc ăn canh cá cay tứ xuyên không nhịn được mở miệng nói tôi nhạc thì ra em có thể ăn cay như vậy tôi nhạc uống một ngụm sprit tôi vẫn luôn thích ăn cay chỉ là trước giờ anh không biết mà thôi bàn tay cầm đũa của trang v ị siết chặt lại không biết nói gì nhìn n g u y sở ngồi cạnh tôi n h ạ t sắc mặt lại tối sầm gắp một miếng cải trắng cho vào miệng đột nhiên cảm thấy không có chút ngon lành gì sau đó một nồi l ẩ u cay lại được đưa lên tuy đây không phải món đặc sản tứ xuyên nhưng mùi vị thật sự rất ngon nhất là món dạ dày kia tôi n h ạ t ăn thật sự sung sướng nếu không phải quá cay cô hận không thể uống cạn cả nước món sườn kho cay này không ngon như của anh làm tôi nhạc nếm thử một miếng sườn sau khi phun ra miếng xương còn thuột miệng nói cảm giác vị cay không ngon như của anh làm người nói vô ý người nghe cố tình lời này đến tai trang vệ và lâm kỳ lại thành quan hệ của tôi nhạc và ngụy sở đã tốt đẹp đến một mức nhất định sắc mặt trang vệ không chỉ còn là khó coi nữa mà vẻ mặt lâm kỳ cũng vô cùng nhục nhã vì trang vệ cũng vì tiêu nhạc nếu em thích cuối tuần này anh lại làm cho em ăn nghị sở giống như không chú ý tới sắc mặt của trang vệ cười ôn hòa nếu em thích ăn canh cá cay tứ xuyên anh cũng làm cho em chỉ là món lẩu cây này anh không am hiểu lắm nếu em không chê anh cũng làm cho em nếm thử mỗi một câu ngụy sở nói lại càng làm sắc mặt trang vệ đen kịt tôi nhạc đang vùi đầu ăn căn bản không để ý đến về mặt trang vệ chỉ gật đầu sau khi nuốt đồ ăn trong miệng uống một ngụm sprit mới nói hôm đó em sẽ tới làm trợ thủ cho anh ngụy sở cười khẽ ừ hôm đó anh muốn mời mấy người bạn có em giúp đỡ cũng dễ dàng hơn tôi nhạc nghe vậy nghĩ thầm đàn anh ngụy này đúng là đàn ông tốt mời bạn bè còn tự mình làm cơm thật sự rất có lòng thành đương nhiên cô không biết câu hội nghị s ở sắn tay áo nấu cơm thật sự rất ít mấy người bạn kia chỉ được hưởng sái ít hào quang của người nào đó thôi đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của chuyện vợ ơi chào em hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe xong audio nhé xin chào và hẹn gặp lại